Thừ, biết càng nhiều người bị chết càng nhanh, cố phong lưu, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi mệnh hảo một chút. Cố phong lưu buông tay, bất đắc dĩ rời đi. Mố môn chủ tức giận đến quăng ngã một bộ tinh xảo cha cụ, thật sự là quá đáng giận. Chờ hắn bình tĩnh lại lúc sau, khiến cho người đem đảo hoa môn lợi hại nhất cái kia đại phu kêu tới. Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Hoàng đại phu, lại đây giúp ta kiểm tra một chút thân thể đi. Là, môn chủ. Hoàng đại phu một phen bắt mạch lúc sau mặt lộ vẻ nghi hoặc, môn chủ thân thể thực hảo, bất quá tựa hồ có chút hỏa khí quá nặng, nếu không khai điểm thanh hỏa dược. Liên hỏa khí trọng. Đúng vậy. Chẳng lẽ môn chủ còn có khắc không thoải mái địa phương sao? Mô môn chủ vây vây tay, không, bất quá đụng tới một cái thần y y cũng muốn thử xem hoàng đại phu ngươi trình độ như thế nào. Dược không cần khai, ta không có việc gì. Là, môn chủ... Chờ hoàng đại phu rời khỏi sau, mô môn chủ mới lần thứ hai đen mặt, cư nhiên thật sự cha vô dị dạng. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn như vậy bị một nữ nhân ngăn chặn? Trước mắt tựa hồ chỉ có thể tạm thời đánh mất đối nàng xuống tay, sau này lại làm tính toán đi. Môn chủ, đường môn bên kia truyền đến tin tức, đường môn môn chủ tưởng cùng người chạm mặt nói sự. Tin tức không có lầm. Đúng vậy, đối phương ước định gặp mặt địa phương liền ở Hoa Mai Trấn. Địa điểm nói là làm môn chủ ngươi tới định. A thật là một đám tới cửa tới đâu? Một khi đã như vậy, hắn còn sợ gặp người sao? Tự hỏi một hồi, đào hoa môn môn chủ khiến cho người hồi tin tức, ước đường môn môn chủ đêm mai cùng nhau ăn một bữa cơm. Địa điểm liền ở hoa mai trấn mai tâm tự lầu. Phân phó đi xuống, về sau đụng tới phong lưu bọn họ tránh ra tới, tránh cho xung đột. Thủ hạ người tuy rằng thực hoài nghi nhưng lại thập phần cung kính theo tiếng đi chuyển đạt môn chủ mệnh lệnh Đào hoa câu đối hai bên cánh cửa đái phản đồ là thực nghiêm khắc, bất quá hôm nay xem ra, phong lưu sắt thần phòng trừng cũng không phải thật sự phản bội đào hoa môn, bằng không môn chủ như thế nào sẽ khách khí như vậy đối đãi bọn họ. Đương nhiên, môn chủ kế hoạch cùng tâm tư đều không phải bọn họ có thể tùy ý phòng đoán, vẫn là đương cái người hồ đồ đi. 276. Tiền đề điều kiện Ngày kế cơm chiều thời gian Đào hoa môn môn chủ ở tiểu lầu phòng chờ đường môn môn chủ. Lúc này đi theo hắn bên người cũng chỉ có hai cái thân tín, giờ dậu canh ba, đường môn môn chủ đúng giờ dự thiệp. Đường nghiệm vân đi vào phòng thời điểm nhìn đến ngồi ở bàn vị người trên hơi hơi sừng sốt, hắn thật đúng là không biết đào hoa môn môn chủ Mỹ đến sống mái khó phân biệt. Đương nhiên, thân là nam nhân hắn là sẽ không hâm mộ đối phương, nam nhân sao, vẫn là anh Tuấn Hảo, Mỹ đến quá phận liền có vẻ nương hề hề. Các hạ chính là đường môn môn chủ. Đường nghiệm vân trực tiếp móc ra một khối lệnh bài tới, đó là đại biểu thân phận đồ vật. Thấy rõ ràng kêu lệnh bài lúc sau, đào hoa môn môn chủ cũng móc ra một khối đại biểu đào hoa môn môn chủ lệnh bài. Khó được, không thể tưởng được đường môn môn chủ cư nhiên cùng thần vương phi như vậy thủ, còn giúp nhân gia làm việc. Cũng không biết ngươi đây là xuất phát từ hợp tác vẫn là xuất phát từ ái mộ chi tâm. Đây là ta tự do. Hôm nay tới chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói chuyện không cần lại núng tay thần vương sự. Nga. đương Niệm Vân liếc mắt nhìn hắn, nghe nói ngươi đã gặp qua vân tỉ. Như vậy, ngươi sau này khẳng định sẽ không tự tìm khổ ăn đi thương tồn nàng. Mà ta tưởng cùng ngươi nói chính là chân chính hợp tác, đào hoa môn là sát thủ tổ chức, vốn gì chính là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai tồn tại. Hiện giờ ta có một bút giao dịch đồng dạng có thể cho các ngươi kiếm tiền. Bất quá cho các ngươi làm việc thời điểm có điều bắt bẻ, ly môn chủ có thể hảo hảo suy xét một chút. Đào hoa môn môn chủ ly mị, người cũng như tên, mị hoặc chúng sinh. Lúc này hắn mắt phượng nhẹ trọn liền biểu hiện ra nguy hiểm lại mị hoặc người phong tình, liền dường như sơn dã bên trong ánh túc, hấp dẫn người lại làm người kiên kỵ không thôi. Lần đầu kiến thức đương nhiệm đường môn môn chủ, bản công tử thật lo lắng đường môn tương lai A. Ta cảm thấy Ly môn chủ nếu là nghiêm túc hiểu biết quá nhà ta vân tỷ thuốc viên, liền sẽ không nói ra như vậy không thèm để ý nói tới. Nga, đường môn chủ như thế xem trọng thần vương phi. Hôm nay có lẽ nói không đến trô sâu trong, nếu Ly môn chủ hiểu biết quá chúng ta lúc sau có hứng thú hợp tác nói, chúng ta đến lúc đó lại ước thời gian nói nói chuyện đi. Ly mị hứ nhẹ một tiếng, vì một nữ nhân như vậy buồn bà, đường môn chủ cũng thật là đủ vất vả. vui vẻ chịu được. Suy, vừa thấy liền biết là tình hệ nhân ra, đáng tiếc A lạc vân thường nữ nhân kia đã gả làm vợ người. Khó được chạm mặt một lần, đường môn chủ không cần đi vội a, ngồi xuống uống uống rượu ngon cũng là tốt. Thuận tiện cùng ta nói nói ngươi tưởng như thế nào cùng chúng ta hợp tác bái. Rất đơn giản, các ngươi như cũ có thể là sát thủ tổ chức, bất quá tiếp nhiệm vụ thời điểm chấn cửa ải, bắt bẻ một chút, vô tội giả không giết, chính nghĩa thiện lương hạng người không giết. Ly Mỹ cười nhạo một tiếng, đây là muốn bọn họ đào hoa môn cải tà quy chính biến thành những cái đó hành hiệp trưởng nghĩa danh môn chính phái không thành. Đường môn chủ ngươi gặp qua sát thủ tổ chức hành hiệp trưởng nghĩa sao? Như vậy, lại là ai quy định sát thủ liền nhất định là tà ác tồn tại đâu? Ly môn chủ không nghĩ đi một cái lập dị con đường sao? Có nghĩ là bọn họ sự tình, bị người khác nói ra lại đi làm cảm giác liền không phải như vậy Mỹ Diệu tư vị. Đường nghiệm vân xem hắn dầu muối không ăn bộ dáng cũng không thèm để ý, trên thực tế, nếu không phải vân thường hy vọng giang hồ bên trong nhiều một ít cải tà quy chính người, hắn mới lười đi để ý đào hoa môn sự tình đâu. Chọc giận liền nghĩ cách diệt môn chính là, dù sao trừ bỏ bọn họ còn sẽ bị khen ngợi trừ bảo an dân đâu. đào hoa môn tuy rằng sát thủ không ít, nhưng là tưởng cùng đường môn đua thực lực vẫn là có trên lệnh, càng đừng nói hắn bên này thực lực không chỉ là đường môn còn có tay cầm trọng binh thần vương ra. Ly môn chủ, vân tỉ không thích mọi chuyện hỏi đến, nàng rất nhiều thời điểm chính là kiên trì đại sự đại phi thượng muốn giảng đạo nghĩa, không thể lạm sát kẻ vô tội, người giang hồ, có tập võ thiên phú không nên dùng ở chợ chủ vi ngược thượng. Người có thể không trừ bạo an dân, nhưng đừng biến thành một người người kêu đánh ác đồ. Cho nên, đường môn chủ hôm nay là tới cảnh cao ta. Đường nghiệm vân nhún nhún vai, ta nhưng không thích làm loại chuyện này. Đều nói, xem ở ta vân tỉ mặt mui đi lên cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu không vui liền tính. Ly mị vây vây tay làm bên người hai người đi ra ngoài, đường nghiệm vân thấy thế cũng làm bên người thủi hạ đi ra ngoài chờ. Phong chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, Ly mị tự mình rõ rượu, tới, uống một chén, nam nhân chi gian hợp tác đều là muốn rửa uống rượu tới nói. Đường nghiệm vân bưng lên chén rượu một ngụm một ngụm nhấm nhát, nô, rượu ngon. Này hẳn là Trúc Diệp thanh đi. Đường môn chủ hảo phẩm vị, ta liền thích như vậy. rượu không say người người tự say, ly môn chủ, ta không nghĩ cùng các người đào hoa môn là địch nếu là bạn diệu không bằng lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn một chút. Ly mị ha hả cười, hảo thuyết à, ta mấy năm nay vẫn luôn ở tìm thần y cho ta dưỡng ngô chữa bệnh, đáng tiếc, mọi người đều là nói nàng đại nạn buông xuống, vô lực xoay chuyển trời đất. Nga, đây là muốn cho hình thiên ý ra tay cứu giúp. Đường nghiệm vân nhìn đối phương nửa ngày, không biết ly môn chủ dưỡng mẫu là tình huống như thế nào. Chúng độc, chịu nội thương, thương, năm đó vì bảo hộ ta làm cho. Ta ly mị tuy rằng không phải cái gì lương thiện hạ người, nhưng ân đoán phân minh điểm này vẫn là làm được đến. Hành, ta đây quay đầu lại làm hình thần ý đi hỗ trợ nhìn xem. Nếu chị đến hảo, kêu chờ ly môn chủ dưỡng mẫu thân thể hảo chúng ta bàn lại hợp tác, nếu không được, vậy đường kim ngày chúng ta chưa thấy qua. Ly Mỹ nghe được lời này kỳ thật là thực ngoại ý muốn, hắn vốn dĩ bởi vì đối phương sẽ coi đây là áp chế, không thể tưởng được hắn tiểu nhân chi tâm. Hảo, một lời đã định. Nếu là cứu người, vậy nghi sớm không nên muộn, Ly môn chủ nhìn xem ở địa phương nào định ngày hẹn xem bệnh Hảo. Vừa vận ta dưỡng mẫu trong khoảng thời gian này cũng tới Hoa Mai Trấn xem Hoa Mai, ngày mai sáng sớm ta ở Hoa Mai Trấn Nam phố 9 hẻm 13 Hảo chờ đường môn chủ các ngươi đã đến. Hảo Lần đầu tiên trao đổi cũng coi như có điều thu hoạch, đường nghiệm vân vội vàng trở về đem chuyện này nói cho Lạc Vân Thường bọn họ. Lạc Vân Thường tự nhiên là nguyện ý cùng hình thiên ý đi một chuyến, nếu cứu một người có thể cho một cái giang hồ tổ chức từ đây không giúp đỡ chủ vì ngược nói, này mua bán vẫn là thực có lời. Hôm sau sáng sớm, Lạc Vân Thường rời giường lúc sau, bồi nhi tử ăn qua cơm sáng liền mang theo hắn cùng đi cùng ly mị bọn họ gặp mặt. Hạ hầu thân bởi vì muốn xử lý hàn ra sự tình, cùng đường nghiệm vân bên ngoài bận việc, không thể bồi bọn họ cùng đi, cho nên liền lạc vân Thưởng sư tỷ đệ 2 mang theo hộ vệ tiên đến. Tại hạ xe ngựa phía trước, lạc vân Thưởng tự nhiên là đem nhà mình nhi tử dịch dùng một phen, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô sao. Cũng không biết có phải hay không di truyền chính mình thiên phú gì đó, lạc ninh còn tuổi nhỏ liền đối một ít ý liề dược cảm thấy hương thú thậm chí đối ý, ý thuật phương diện cũng cảm thấy hương thú. Hình thiên ý liền dẫn theo hắn cùng nhau học tập, nói là kỹ nhiều không áp thân. Nhi tử chính mình thích học đồ vật lạc vân thường tự nhiên là sẽ không ngăn trở, chờ bọn họ đi vào ly mị theo như lời dân Trạch lúc sau, liền nhìn đến một cái người trông cửa đã ở nhón chân mong chờ. Nhìn đến bọn họ xe ngựa ngừng ở bọn họ trước cửa ngay cả vội tiến lên dò hỏi, chính là hình thần ý ghê tới. Ân, thông chi các ngươi chủ tử đi. Không cần, chúng ta chủ tử nói, hai vị tới trực tiếp đi vào cấp lão phu nhân xem bệnh chính là, chủ tử cũng ở lao phu nhân sân chờ đâu. 277, xem bệnh. Mỗi người đều không phải sinh ra chính là ác nhân, ly mị thân là đào hoa môn môn chủ còn như thế nhớ dưỡng mẫu thân thể, này liền thuyết minh hắn lương tâm vẫn chưa hát đấu. Lạc vân thường bọn họ ba người mang theo bốn cái hộ vệ đi vào kia dân chạch, đi theo người gác cổng đi trong đó một gian phòng. Liền nhìn đến kia yêu nghiệt Mỹ Nam đang ngồi ở mép giường chiếu cố trên giường phụ nhân. Kia phụ nhân thoạt nhìn có hơn 40 tuổi bộ dáng, bất quá sắc mặt quá mức tái nhận có vẻ người cũng là nhược hề hề. Hạ phu nhân, các ngươi tới, mời ngồi. Ly Mị lần này thực khách khí, một sửa lần đầu tiên gặp mặt tà khí. Lạc Vân Thường cũng không làm ra vẻ, ôm nhi tử liền ở một bên ngồi xuống, sau đó cùng hình thiên ý trước sau bắt mạch một phen. Sau một lát, Lạc vân thường trần bệnh kết quả là này, phu nhân thân thể đã là nỏ mạnh hết à thân trung kịch độc nhiều năm còn treo mệnh đã là bên người người không tiếp những cái đó chân quý dược liệu dưỡng thân thể của nàng, hơn nữa còn bởi vì nội thương thương cập tới rồi ngũ tạng, thật sự là điếu mệnh. Giải độc nàng nhưng thật ra có năm chắc, nhưng nhiều năm thiếu hụt, làm này phu nhân thân thể quá hư, giải độc lúc sau không không dám bảo đảm nàng còn có thể đủ sống bao lâu. Sư tỷ nhưng có năm chắc. Giải độc có thể, bổ dưỡng thân thể của nàng cũng có thể, nhưng thời gian kéo đến lâu lắm. Ta không có thực tốt biện pháp tới bảo đảm nàng có thể khỏe mạnh như thường nhân. Hình thiên ý gật gật đầu, sư tỷ y lý thuật có thể làm được tình trạng này đã thực không tồi. Ta nơi này có càng tốt biện pháp có thể trưa khỏi nàng. Tuy rằng không dám bảo đảm nàng sống lâu trăm tuổi, nhưng sống cái mười năm 8 tái là sẽ không có vấn đề. Ly Mị vừa nghe tức khắc kích động đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn, hình thần ý, ý ở lời này thật sự. Ta không thích nói mạnh miệng. Hảo, vậy thì ngươi cần phải cho ta dưỡng mẫu chữa bệnh, chỉ cần ta dưỡng mẫu hảo, các ngươi muốn nhìn đến cục diện ta đều đáp ứng. Nga, như vậy trọng tình nghĩa A. Lạc Vân thường nhấp môi đánh giá trước mắt Mỹ Nam Thử, như thế có tình nghĩa Nam Nhân, vì sao sẽ trở thành đào hoa môn sát thủ, còn bò lên trên môn chủ vị trí. Kia sư đệ ngươi ra tay đi. Sư tỷ ta ra tay là không có vấn đề, nhưng cái này đại nương yêu cầu dùng đến trên người của ngươi một loại dược tới giải độc, ngươi bỏ được không? Cái gì dược? 100 phân cái loại này. Cái gì? Muốn nàng 100 tích phân đổi. Phải biết rằng, nàng luyện chế bách độc đàn bán cho hệ thống thương thành đều bất quá là 30 tích phân một viên, ly mị này dưỡng mẫu giải cái độc liền phải nàng 100 tích phân. Này cũng quá quý. Lý Mị nhìn đến Lạc Vân thường nhăn mặt vội vàng mở miệng nói: "Hạ phu nhân, mặc kệ nhiều chân quý dược, ta đều sẽ cho các ngươi trả phí." Lạc Vân thường phiên trận trắng mắt, "Ta đó là dùng tiền có thể mua được đồ vật sao? Con thỉnh hạ phu nhân hỗ trợ, mặc kệ cái gì đại giới, ta đều sẽ đem hết toàn lực." Tính, ta cũng là có mục đích tới, tuy rằng chân quý, bất quá mạng người quan trọng, dùng liền dùng đi." Lý Mị lại hỉ, chân thành nói: "Đa hạ phu nhân." Hạo, các ngươi đi ra ngoài chờ, ta ở chỗ này cho nàng giải độc chính là. Hạo. Hình Thiên Ý lại nhìn Ly Mị liếc mắt một cái, "Ở ta trị liệu trong lúc, sư tỷ của ta công đạo ngươi chuẩn bị cái gì dược thảo ngươi khiến cho người mau chóng chuẩn bị đi, rốt cuộc sư tỷ của ta lấy ra đồ vật cũng không phải là ngươi dùng tiền liền có thể đổi." "Không thành vấn đề." Lạc Vân Thường bọn họ ra khỏi phòng lúc sau, Ly Mị lập tức liền chân thành dò hỏi nàng yêu cầu một ít cái gì dược thảo. Lạc vân thường thở dài, lấy ra bút mực liệt một trường đơn tử dược thảo, này đó dược, giúp ta thu thập một ít đi. Coi như là bồi thường ta tổn thất. N. B. Nàng liệt ra chính là luyện chế bách độc đan tài liệu, phân lượng ít nhất là 10 viên trở lên cái loại này, không có biện pháp, nàng chính là bổn xỉn tích phân. Ai làm nàng hiện giờ nghèo đắc đạo hiểm như vậy nhiều tích phân đâu. Ly mị xem qua những cái đó dược thảo lúc sau âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Này đó dược thảo tuy rằng có chút là tương đối khó được, nhưng cũng không phải không chiếm được, có tính không kỳ chân dị bảo, cho nên hắn hoàn toàn có nắm chắc làm người chuẩn bị tới. Vây vây tay làm chính mình thủ hạ tự mình đi hoa mai chấn hiệu thuốc thu thập những cái đó dược thảo, sau đó hắn ở lạc vân thường bên người bồi, đó là có thể cho ta dưỡng mẫu giải độc sao? Không phải, đó là ta luyện chế giống nhau bách độc đan dược thảo, người dưỡng mẫu yêu cầu giải độc hoàn ta sư đệ sẽ mặt khác dùng. Thì ra là thế, hạ phu nhân không biết còn có cái gì yêu cầu, có thể trước nói ra, ta lập tức làm người chuẩn bị. Sẽ không sợ ta sư đệ hư trương thanh thế lửa dối ngươi. Ly mị đạm đạm cười, tuy rằng ta thích uống rượu, nhưng ta không mơ hổ, đôi mắt cũng không hoa, nhìn ra được tới thật giả. Hào đi, nhân ra còn tính có lương tri A phi, sát thủ đầu lĩnh lương tri rốt cuộc có bao nhiêu nàng thật không xác định đâu. Nhưng trực tiếp diệt nhân ra tổng cảm thấy không có lời, nếu có thể cho bọn họ về sau biến thành một cái đặc biệt sát thủ tổ chức, này còn có thể biến tướng làm tốt sự đâu. Mẫu thân, ta tưởng cũng nhìn thần y cứu cứu trị bệnh cứu người, ta có thể đi vào bảng quan học tập sao? Này! Sư tỷ làm ninh nhi vào đi, hắn ở học y đi hay một đường so người có thiên phú. Ách! Lạc Vân thường cảm thấy chính mình mặt ra đều bị mỗi hệ thống cấp lau sạch ngưỡng ngùng cười cười, còn không thể không làm nhi tử đi vào quan sát học tập. Ly Mị nhìn đến nàng này quẫn dạng tâm tình mạc danh hảo bà phần, không thể tưởng được nàng còn có bị khắc thời điểm A. Xem ra hình thần y thì thập phần xem trọng tiểu công tử, tin tưởng hắn tương lai thành tiểu không cần phu nhân thấp. Không ngoại ý muốn nói ở y thì thuật thượng Ninh Nhi sẽ siêu việc ta, ta từ nhỏ thiên hướng luyện dược, chữa bệnh gì đó không quá ham thích. Nga, cho nên nàng am hiểu chế dược. kể từ đó Cùng hình thần y y cao minh y y thuật hỗ trợ lẫn nhau đảo cũng là thực không tồi. Hạ phu nhân, có thể hay không hỏi một chút người vì sao muốn cho chúng ta thay đổi làm việc phong cách? Cũng không có gì đạo lý lớn, chính là cảm thấy dù sao đều có thể kiếm tiền, vì sao không kiếm những cái đó càng yên tâm thoải mái cũng sẽ không làm lương tâm bất an tiền đâu. Tuy rằng thế nhân tổng nói tốt người chưa chắc có hào báo, nhưng không thể phủ nhận chính là, trên đời này tóm lại vẫn là người tốt chiếm đa số. Nếu là người xấu hoành hành, như vậy, thế giới này đã sớm lộn xộn. Hạ phu nhân tử hồ lòng mang thiên hạ, có một viên nhân nghĩa chi tâm đâu. Cũng không có người nghĩ đến như vậy vì đại lạc, ta cũng là hy vọng nhiều làm việc thiện vì chính mình tích lũy công đức, tương lai sao nói không chừng có thể trợ giúp ta thay đổi vận mệnh đâu. Tích lũy công đức loại chuyện này bản thân chính là việc thiện A lòng mang thiện nghiệm làm việc thiện, này còn không phải là nhân nghĩa người sao. Thiên nàng còn cảm thấy chính mình cũng là mang theo mục đích, không tính cái gì đại thánh nhân. Ly Mị lần đầu cảm thấy chính mình xem không hiểu một người, không thể nghi ngờ, đối phương là thiện lương, nhưng tựa hồ nhân ra có bằng phẳng đến có chút quá mức. Tính, nàng lời nói cũng có đạo lý, nếu bọn họ thật sự có thể trưa khỏi dưỡng mâu thân thể, như vậy, hắn thực hiện hứa hẹn, thay đổi đào hoa môn tiếp nhiệm vụ điều kiện lại có cái gì không được. Chờ Ly Mị nghĩ kỹ điểm này thời điểm. Lạc vân thường dược tề ở trong sân bàn ghế bên ngồi xuống, lật xem một quyển tay tạp, tựa hồ là ai tổng kết xuống dưới tâm đác. Ngẫu nhiên liếc liếc mắt một cái, còn có thể đủ nhìn đến mặt trên nhắc tới dược thảo cùng chữa bệnh gì đó. Ly mị, như vậy đua nữ nhân thật sự tính một cái vương phi hành vì sao? 278, thay đổi vận mệnh phương pháp. Hình thiên ý ở trong phòng cấp ly mị dưỡng mâu trị liệu hơn nửa canh giờ mới ra tới. Trong lúc này Lạc Vân Thường liền ở nghiêm túc xem hình thiên ý cho nàng bút ký, chủ yếu là một ít thường thấy bệnh tình ký lục. Hắn muốn cho Lạc Vân Thường trở thành một cái có thể độc lập giải quyết bình thường chứng bệnh y dìa dạ. Đương nhiên, một ít đặc thù ca bệnh hắn cũng sẽ ký lục có trong hồ sơ làm Lạc Vân Thường lấy làm tham khảo. Tương đương với hình thiên ý ở đương Lạc Vân Thường lời nói và việc làm đều mẫu mực lao sư, khi vọng nàng khai một cái hấp thụ nhiều một ít hữu dụng tri thức. Lý mị tại đây hơn nửa canh giờ nơi nào cũng không đi, liền ở một bên thủ. Nhìn nhân ra thần vương phi như thế nghiêm túc học y gì bộ dáng hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hổ thẹn. Nữ nhân này trải qua hắn kỳ thật là hiểu biết quá, từ nàng bị Đông Vân Quốc Thái tử lợi dụng, mạnh mẽ tứ hôn cưới vào cửa lại cấp tứ vương ra giải độc sau đó lại bởi vì bạch thi thi nào vào trong ngực liền lập tức hưu thế làm nàng trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Sau lại tuy rằng bị tứ vương ra chiếu cố, lại bởi vì hạ hầu thần đi chiến trường bị chiếu cố nàng nha hoàn quân khoảng chạy trốn, làm nàng một thân người hoài lục giáp ở nông thôn sinh hoạt, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Nàng trải qua quá rất nhiều nữ nhân đều chưa từng trải qua quá chắc trở, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm trở nên tâm tàn nhẫn vô tình, nhưng nàng lại biến thành một cái độc lập tự chủ nữ tử, không chỉ có luyện dược cứu người, còn tổ chức kêu y đi thuật giao lưu hội làm chính mình tiểu sư đệ rời núi, tế thế cứu nhân. Như vậy nàng, thật sự làm hắn chán ghét không đứng dậy, đây cũng là hắn vì sao không thèm để ý phái ra đi người thất bại mà về nguyên nhân căn bản. Bản thân liền không nghĩ sát như vậy nữ nhân, bất quá bởi vì tổ chức quy củ là, ai nguyện ý tiếp đơn liền đi làm nhiệm vụ, cho nên hắn không có sen vào việc người khác ngăn lại những người đó. Đến nỗi lần trước cái kia lấy độc cảm nhiễm người tự sát thức ám sát phương thức, Kỳ thật cũng không phải hắn phân phó, mà là phó môn chủ tự tiện làm chủ hạ mệnh lệ. Nếu muốn thay đổi đào hoa môn, phó môn chủ chính là lớn nhất chướng ngại, bởi vì ra hỏa kia hoàn toàn chính là một cái kẻ điên. Hắn không có đạo nghĩa đang nói, hắn tín điều chính là, không chết thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền, kiếm tiền lúc sau liền phong lưu tiêu sái hoa rớt nó, sáng nay có rượu sáng nay say, đâu thèm ngày mai sống hay chết. Ly công tử, người dưỡng mâu được rồi. Ngươi vào xem đi. Hình thiên ý ra tới thời điểm liền nhìn đến ly mị tầm mắt rừng ở lạc vân thường trên người, có chút phức tạp, thưởng thức, nghi hoặc, cảm thán hôn loạn ở bên nhau. Mẫu thân, cứu cứu đã trị hết cái kia bà bà Nga. Lạc ninh tiểu bằng hữu đi đến lạc vân thường trước mặt bán manh. Lạc vân thường thu hồi tay tạp, bế lên nhi tử, ngon, vậy ngươi học được cái gì A Đúng bệnh hốt thuốc sao, sau đó nhìn cứu cứu châm cứu trị liệu một lần. Thật là lợi hại a Ninh nhi như vậy tiểu còn biết lợi hại không lợi hại. Đó là, cứu cứu cấp kia bà bà ghim kim lúc sau, nàng sát mặt liền đẹp nhiều. Hào đi, nhi tử thực thông minh, nàng không thể lấy giống nhau hùng hài tử luận chi. Tiểu sư đệ, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Hình thiên ý ngồi ở một bên, nhìn bọn họ mẫu tử giao lưu bộ ráng, chỉ cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi. Không có phức tạp tính toán trình tự. Cứ như vậy vô cùng đơn giản. Có lẽ nhân loại cùng người máy bất đồng liền ở chỗ nhân loại rất nhiều thời điểm đều là dùng cảm giác tới hành sự sinh hoạt đi, không giống chúng nó người máy là dựa vào giả thiết tốt nghìn bài một điều chỉnh tự tới vận hành. Mà hắn, tuy rằng tới linh trí, nhưng rất nhiều thời điểm tự hỏi vấn đề vẫn là thói quen vận dụng chịp cường đại giải toán năng lực đi phân tích nhất khả năng, tốt nhất ứng đối phương thức. Ai, tiểu sư để ngươi này thân thể uống nước có thể hay không có vấn đề? Sư tỉ ngươi tưởng quá nhiều, ta sớm nói, ta này thân thể thực hoàn mỹ, không thấm nước chống ui, đừng nói uống nước, ăn cơm dùng bữa đều xem ta thích khẩu vị. Hào đi, tuy rằng ngày thường rất ít thấy hắn ăn cái gì, bất quá điểm này hẳn là không thành vấn đề. Rốt cuộc đây chính là 100 vạn tích phân mua sắm siêu cấp mô phỏng người máy thân thể a chết quý chết quý. Ly mị dưỡng mẫu như thế nào? Độc tố thanh trừ, ta còn cho nàng châm cứu một lần thân thể sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Kế tiếp phối hợp uống thuốc cùng châm cứu, nhất muộn 3 tháng liền có thể hảo qua tới, sau này không cần chúng ta nhọc lòng. Này 3 tháng ta mỗi 5 ngày cho nàng châm cứu một lần liền hảo. Mỗi 5 ngày một lần. Kia chẳng phải là muốn ở mạc hoàn trấn nhiều dừng lại một thời gian. Hà tất lo lắng, chúng ta giúp hắn dưỡng mẫu chữa bệnh, tổng không có khả năng còn sẽ bị người ám sát đi. Nga, cũng đúng. Ít nhất đào hoa môn bên này ám sát ly mị là khẳng định sẽ ngăn lại. Quay đầu lại cùng hạ hầu thần thương lượng một chút, xem hắn tính toán khi nào đi thanh vân chấn, nếu hắn muốn hay đi trước cũng là có thể. Hàn ra bên kia, chân chính giải quyết thật nhiều nửa cũng yêu cầu 2-3 tháng thời gian, việc này cũng coi như một hòn đá trùng mấy con chim. Đến lúc đó tỷ phu bên kia tiếp nhận một ít sinh ý, kiếm tiền cũng có thể bỏ thêm vào tư nhân tiểu kim khố. Cái này đương nhiên. Tuy rằng muốn phân một ly canh cấp mặt khác gia tộc, bất quá đầu to bọn họ khẳng định muốn bắt ở trong tay. Hàn châm đại hòa thượng, thả xem hắn biết hàn gia bị hắn sở mệt lúc sau có thể hay không hối hận. Hắn không phải nói vì đại nghĩa sao, như vậy, nàng liền vì diệt trừ gian thương đối phó hàn ra bái, nhìn xem ai quật đến qua ai. Hiện giờ phi long tự đại hòa thượng đối bọn họ huy hiếp đã không lớn, chân chính muốn để ý chính là lao hoàng đế cùng thái tử bên kia. cho nên Hạ hầu thần kỳ thật hay là nên sớm một chút trở về thanh vân chấn long hổ doanh luyện binh, nếu lao hoàng đế phải đối phó bọn họ, cũng có nắm chắc liệu một lần. Tiểu hết thầy, thiên đạo thật sự một chút cũng không cho chúng ta đối lao hoàng đế gian lận sao. Ký chủ, ngươi cũng đừng tưởng cái này, để cao hạ hầu thần thực lực làm trọng đi. Thiên đạo muốn che chở hắn khí vận chi tử, khẳng định không chịu làm chúng ta hỏng dồi thái tử lớn nhất trợ lực. Suy! Thiên đạo ánh mắt cũng không thế nào hảo a cư nhiên tuyển tra thái tử làm khí vận người. Ký chủ, khí vận kỳ thật cũng là có thể rời đi, nhưng ở không có rời đi phía trước, thiên đạo khẳng định là thiên vị cái kia lớn nhất khí vận người. Hiện giờ, thái tử liền vẫn là cái kia khí vận tốt nhất người. Nga, chẳng lẽ cùng những cái đó viết, khí vận gì đó tiêu hao lúc sau, nam chủ cũng có thể trở thành người qua đường Giáp Ký chủ suy nghĩ không tồi. Ha ha ha. Rốt cuộc lại hảo biện pháp đối phó cha thái tử, như vậy, nàng liền nghĩ cách tiêu hao rất cha thái tử khí vận hảo, nàng chính là một vạn cái không hy vọng cha thái tử trở thành khí vận chi tử. Tiểu hết thể có biết thế giới này còn có những người đó là thân phụ đại khí vận. Ký chủ nhận thức cái kia phái điểm thương tức mặc phi dương chính là một cái thân phụ đại khí vận người, còn có người ngày xưa đã cứu cái kia bắc thần quốc hoàng tử Hoác Duyên, nếu cha thái tử khí vận lại tiêu hao đi xuống. Như vậy, bọn họ khí vận sẽ siêu việt thái tử. Hảo, thức hảo. Mặc dù tức mạc phi dương không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế gì đó, nhưng hoác duyên chính là danh chính ngôn thuận một quốc gia hoàng tử A hoàng tử trở thành quốc quân lúc sau có thể làm cái gì, nhất thống thiên hạ sao? Nếu là duy trì hoác duyên trở thành Bắc thần quốc hoàng đế, sau đó đả kích thái tử, mặc kệ cuối cùng bác thần quốc có thể hay không gồm thâu Đông Vân Quốc, ít nhất có thể đem cha thái tử khí vận làm đi xuống. Này liền vậy là đủ rồi Nghĩ thông suốt này đó lúc sau Lạc Vân Thường tức khắc kích động không thôi Đầu hốc bắt đầu nói cho vận chuyển Nghĩ phải làm chút sự tình gì Mới có thể làm cha Thái tử mau chóng tiêu hao khí vận 279 Thưởng ăn vạ thần vương A Cáo biệt ly mị lúc sau Lạc Vân Thường liền vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đối phó Thái tử Hơn nữa thực mau nàng liền Có thiết nhập điểm Một người khí vận đơn giản là thân phận Thanh danh cùng năng lực Thái tử hiện giờ khí vận đã bị bọn họ tiêu ma quá, nhưng còn không đến ảnh hưởng căn bản nông nỗi. Bởi vì những cái đó sự tình thái tử đều có thể tìm được lý do che giấu, cho nên, nàng bước tiếp theo phải làm sự tình chính là làm thái tử thanh danh ngã xuống đất. Mất đi danh vọng thái tử dùng cái gì vì một quốc gia chữ quân. Nếu không liền lấy hàn sư ra bên kia tình huống vì đệ nhất sóng đánh trả hảo, sau đó lại tra trên người hắn sạch sẽ hay không vấn đề, thân là hoàng tử. Hắn luôn có bím tóc, bắt lấy liền có thể ở thỏa đáng thời điểm cùng nhau thừa thắng xuống lên. Không được, loại này thiêu chỉ số thông minh sự tình vẫn là cùng hạ hầu thần còn có viên quân sư bọn họ nói một chút đi, nàng cảm thấy chính mình nghĩ ra được biện pháp phòng trừng không bằng nhân ra quân sư đại nhân. Lạc vân thường bọn họ mới vừa trở lại khách điếm liền nhìn đến nhất ba người vây xem khách điếm, không biết đã xảy ra sự tình gì. Chờ hộ vệ mở đường làm cho bọn họ đi vào lúc sau lại nhìn đến một cái có điểm quen mắt nữ nhân quỷ gối khách điếm lầu một đại đường thượng, khóc hề hề bộ dáng thật đáng thương, sau đó nàng quỷ lệ người cư nhiên là Hạ Hậu Thần. Đây là có chuyện gì? Vương Phi, người đã trở lại. Hạ Huy nhìn đến nàng ánh mắt sáng ngời, lập tức nên lại đây, nóng bỏng thật sự. Lạc Vân thường liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái, sao lại thế này? Ai, còn có thể đủ sao lại thế này à? Chắc chúng ta vương ra quá mức tuấn Mỹ vô song, lại thân phận cao quý, nào đó nữ nhân liền không biết liêm sỉ tưởng bay lên cảnh cao biến phượng hoàng bái. Nga! Lạc Vân Thường bước tới, ngồi ở hạ hầu thần bên người, Lạc Ninh lập tức bổ nhào vào hạ hầu thần trên người, thân thiết đều, cha, ta cùng mẫu thân đi dạo phố đã trở lại. Ngoan! Hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Con Hảo, cha, chúng ta khi nào về nhà nha? Nơi này không phải thực Hảo chơi. Hạ hầu thần tư ái sờ sờ hắn đầu nhỏ, chờ xử lý tốt nơi này sự tình liền về nhà. Người qua đường rác, di, cái kia là vương phi nương nương. Thoạt nhìn đoan trang thục nhã, rất lớn khí A. Người qua đường ất, vô nghĩa, nếu là không phong khoáng như thế nào đương được vương phi nương nương. Bất quá này hàn ra tiểu thư sao lại thế này à, vừa rồi hình như nói nhân ra vương già khi dễ nàng. Ha ha, ai biết là ai khi dễ ai. Vẫn là ai ngờ bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng. Cũng không phải là, nghe nói Hàn ra gần nhất sinh ý kinh tế đỉnh trệ đâu. Người qua đường đầy đủ phát huy bọn họ bắt quái lực lượng, đem quỷ trang đáng thương Hàn lệ tức giận đến ngực thẳng Phạm Phồng, liền kém không có nhảy dựng lên phản bác một phen. Nếu không phải nàng còn gắt gao nhớ kỹ hôm nay ra cửa mục đích, nàng đã sớm làm hạ nhân đánh rớt những cái đó châm trọc nàng tiện dân nhóm răng Hàm. Nàng đường đường Hàn gia đại tiểu thư. Dựa vào cái gì phải bị bọn họ khi dễ? Vương gia, đây là diễn nào ra diễn A? Hạ hầu thần thở dài, còn không phải bởi vì ái phi ngươi bỏ xuống vi phu ra ngoài, làm nào đó nữ nhân cho rằng có khả thừa chi cơ liền tưởng nhào vào trong ngực, bị ta cự tuyệt lúc sau liền tưởng hãm hại ta một phen, muốn cho dư luận buộc ta cho nàng một cái danh phận. Nga, chúng ta đông vân quốc đường đường chiến thần, thần vương gia cư nhiên cũng có người ăn gan hùm mật gấu tới bức bách huy hiếp. Lời kia vừa thốt ra, chung quanh ăn dưa quần chúng tức khắc xôi trào, tạ thiên, cư nhiên là bọn họ Đông Vân Quốc chiến thần thần vương ra sao? Xin thứ cho bọn họ mắt vụng về không có nhận ra tôi à, thần vương chính là bọn họ Đông Vân Quốc thần hộ mệnh đâu, sao có thể tham luyến nữ sắc? N.V.S. T. Nếu là một chút nữ sắc liền sẽ làm cái gì hạ lưu sự tình, kia địch nhân đã sớm dùng Mỹ nhân kế đánh bại thần vương ra lạc. Cho nên... Hàn ra tiểu thư là biết rõ thần vương ra thân phận cố ý an và đi. Trong lúc nhất thời, quần chúng vẫn nộ rồi, ta sát, nữ nhân này không biết xấu hổ, cư nhiên liền chúng ta đông vân quốc chiến thần đều dám môi nhỏ. Chính là, không biết xấu hổ, tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi. Cút đi, như vậy nữ nhân cũng xứng mơ ước thần vương, quả thực chính là cóc mà đòi an thị thiên Nga. An dưa quần chúng sự phẫn nộ của dân chúng kích khởi sôi nổi đi tìm lạn lá cây cùng trứng gà gì đó tạp hướng hàn lệ A, ta muốn cho các ngươi không chết tử tế được Hàn lệ lần đầu tiên bị người tạp trứng gà Tức giận đến nói không lửa lời lên Chửi ầm lên càng giống một cái người đàn bà đánh đá Trung quanh quần chúng càng thêm khinh thường nàng sôi nổi ra nhập tạp đánh đuổi đi hành vi bên trong Bọn họ đây là phải vì chiến thần đại nhân bảo hộ đâu Chiến trường phát run gì đó bọn họ giúp không được gì Nhưng loại này việc nhỏ không thể bẩn chiến thần tay, bọn họ tới làm vừa vặn tốt. Kết quả là, càng ngày càng nhiều người tạp nổi lên lạn lá cây trứng thúi, hơn nữa vẫn là chen chúc đến căn bản thấy không rõ lắm là ai bước. Hàn gia hạ nhân che chở hàn lệ chạy nhanh trốn, dãy rùa hồi lâu cả người đều bị tạp đầy lá cây trứng gà gì đó mới thuốt ra đi, chật vật mà chạy. Hạ hầu thần thấy như vậy một màn mặt mang tươi cười nhìn về phía mọi người, thập phần khách sáo liền ôm quyền. Hôm nay việc đa tạ các vị hương thân phụ lao nhóm trợ giúp buồn vương, hàn gia tiểu thư tưởng sông vào ta phòng cho khách bôi nhỏ buồn vương chạm vào nàng. Nhưng buồn vương vừa thấy đến nàng liền lập tức làm hộ vệ đem người ném ra tới, quần áo hôn độn gì đó cũng là nàng chính mình bị cởi lâu thời điểm chính mình xả. Mong rằng đại gia hỏa đem chuyện này chân tướng truyền ra đi, không thể điên đào hát bạch. Thần vương ra yên tâm, chúng ta hoa mai chấn người đều có thể giúp ngươi làm chứng. Tuyệt không sẽ làm kia không biết xấu hổ hàn gia tiểu thư bôi nhỏ ngươi trong sạch. Đa tạ đa tạ, như thế bổn vương liền an tâm rồi. Một phen khách sáo cùng dẫn đường lúc sau, con chúng nhóm cảm thấy mỹ mãn rời đi, cảm thấy bọn họ hôm nay thật là làm một phen đại sự, cư nhiên lấy bình dân thân phận bảo hộ thần vương, bảo hộ chiến thần đại nhân. Tấm tắc, này tự hào cảm, không gì sánh kìm a Lạc Vân thường nhìn đại gia hảo rời đi rất là vô ngữ, Này hạ hầu thần kích động nhân tâm năng lực cũng không thấp a Thái phi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, về nhà phía trước ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tách ra, miễn cho lại có như vậy nữ nhân nhào vào trong ngực gì đó, bổn vương có lý không cho nói. Ai làm ngươi không cần hộ vệ thủ vệ a kia ở khách điếm nghỉ ngơi, còn làm hộ vệ thủ môn cũng quá không ra gì, bổn vương không thích như vậy cao điệu nhiều dân. Nhất ba người qua đường, thần vương thật là săn sóc cấp dưới à. Chắc không được đại chiến thời điểm như vậy lợi hại, như vậy chủ tử bọn họ cũng thích, nếu muốn cùng nhau đấu tranh anh dũng bọn họ cũng là nguyện ý. Lạc vân thường đối ăn dưa quần chúng kia sùng bái mù quáng tỏ vẻ vô ngữ, tùy ý hạ hầu thần tú ân ái đem nàng dắt trên tay trên lầu phòng cho khách. Vào nhà lúc sau, hạ hầu thần đột nhiên mặt trầm xuống, mưa gió sắp đến bộ ráng làm lạc vân thường đều dọa nhảy dựng, khu, khó được nữ nhân kia làm cái gì quá mức sự tình. hạ hầu thần cười lạnh Nàng đối ta hạ dược, lại còn có làm bộ là cái này khách điếm dọn dẹp nhân viên, thiếu chút nữa bị nàng tính kế. Nga, chắc không được nàng vừa rồi cảm thấy hàn lệ trên người trang điểm có chút khác thường, một chút đều không giống đại tiểu thư trang phục, ngược lại giống vũ giả, nguyên lai like đều là vì phát gục Mỹ Nam a Tấm tắc, này rút khí, mười phần nhưng ra. Có phải hay không chúng ta ở Hàn gia chen ép phương diện làm được thật tốt quá? Cho nên hàn gia người cảm giác được áp lực muốn ôm thượng Nguyên này thô to chân giữ được hàn ra. 280. Hợp tấu một khúc. Mặc kệ hàn ra cái gì ý tưởng, hàn lệ lần này cách làm đều chọc giận hắn. Hạ hầu thân lạnh lùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hàn ra cần thiết rách nát. Hắn không cần hàn ra người tánh mạng. Chỉ cần bọn họ bồi hàn trầm cùng nhau rơi vào vũng bùn. Đến lúc đó hắn còn sẽ hảo tâm nhắc nhở hàn gia nhân vi gì sẽ rơi xuống này nông nỗi. Liền không biết đến lúc đó hàn ra người còn có thể hay không như vậy tôn trọng hàn trầm cái này người xuất ra đâu. Hảo, vì cuộc đời như vậy khí không đáng, ngồi xuống uống ly trà. Nhìn lạc vân thường nước chảy mây trôi pha trà, châm trà, hạ hầu thần tâm tình hảo rất nhiều, uống nhàn nhạt nước trà, ngọt thanh bên trong mang theo một tia chua sót, uống nhiều mấy khẩu lại cảm thấy môi răng lưu hương, làm hắn cả người đều thả lỏng lại. Này trà không tồi! Tự nhiên! Đây là ta thân thủ loại lá trà, vẫn là địa phương khác tìm không thấy thứ tốt. Đại bộ phận lá trà đều là thiên khổ, nàng loại này lá trà vẫn là ở số 6 đỉnh núi gieo trồng xuống dưới một loại tinh tế dị thực, phao ra tới nước trà ngọt lành hương thuần lại bí mật mang theo một kia sắc ý, liền dường như điểm mỹ nhân sinh bên trong lưu có một kia đặc biệt dư vị. Đối với không thích chua sót vị nàng tới nói, này lá trà liền cùng thích uống đồ uống không sai biệt lắm, rất là ngon miệng. Ngày mùa hè nếu là ướp lạnh một chút phòng trừng sẽ càng mỹ vị, vào đông vẫn là an phận một chút, bảo dưỡng thân thể quan trọng. Hai người uống trà không khí ấm áp xuống dưới, tuy rằng đều trầm mặc, lại mạc danh có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Nga, đúng rồi, ta đang muốn cùng người thương lượng một chút sự tình, viên quân sư hiện giờ có thể hay không rút ra không tới. Hạ hầu thần sử sốt người tìm hắn có việc. Ơn, thực nghiêm túc sự tình. Bất quá ta cảm thấy chính mình đầu không bằng các ngươi thông minh, tưởng cùng các ngươi cùng nhau thương lượng một ít biện pháp đối phó nào đó người. Yêu cầu ngươi kêu trời cao chính đại sự, là cùng thái tử có quan hệ sao? ân Một đoán liền chung, quả nhiên là chỉ số thông minh cao người A. Hạ hầu thần không rõ nẳng vì cái gì đột nhiên liền bối rối xử lý xong hàn ra sự tình chúng ta liền hồi thanh vân chấn đi, đối phó thái tử cũng không vội nhất thời. Hàn gia bên này các ngươi làm cho thế nào? Thực thuận lợi, hơn nữa, hàn gia bởi vì thiên thu các nguyên nhân, qua đi những cái đó năm cũng đắc tội không ít người, hiện giờ bị phản công một phen cũng là bình thường. Không cần chúng ta động thủ, những cái đó cùng hàn gia sớm từng có tiết người liền sẽ chủ động xuất kích, chúng ta chỉ là thuận thế thu hàn gia danh nghĩa một bộ phận cửa hàng, hiệu thuốc cùng một ít trang phục phô cùng tiểu lầu, những mặt khác hiệu thuốc khiến cho khách thương hộ các bằng bản linh thu. Thu hiệu thuốc đều là bọn họ trước mắt liền có kinh doanh kinh nghiệm, đến lúc đó tử vốn có những cái đó cửa hàng bên trong điều một ít nhân thủ lại đây lại bồi dưỡng nhân viên công tác cũng phương tiện Hơn nữa, này tam dạng đối quân đội tới nói cũng là thực yêu cầu đồ vật, áo cơm cha mẹ sao, hơn nữa dược vật. Hành đi, vậy các ngươi nhìn thu, thiên thu các bên kia động tính gì? Hiện giờ thiên thu các người phụ trách thân cận hàn gia đại thiếu hàn tĩnh mà hàn tính bởi vì là đích trưởng tử. Lại mẹ đẻ mất sớm cùng hàn gia gia chủ cùng hắn mẹ kế quan hệ cũng không tốt, cho nên đường nghiệm vân ra tay lúc sau, hắn liền lựa chọn cùng hàn gia chia lịa, không hề giữ gìn hàn gia mọi người. Bất quá hắn cũng có yêu cầu, đó chính là giữ được một ít nhân phẩm không tồi hàn gia người, nhưng hắn bảo đảm sẽ không làm những người đó trở thành lưu hổ vì hoạn cái loại này. Vốn dĩ chúng ta liền không muốn giết người, bất quá là tưởng đoạt đi hàn gia tài phú mà thôi. ân. Việc này chúng ta đã nói qua, Hàn tĩnh muốn bảo người không nhiều lắm, làm cho bọn họ cơm no ào ấm cũng không sao. Những người khác phải hảo hảo làm bình dân, nếu bọn họ cái kia. Lại lần nữa quật khởi, cũng coi như bọn họ bản lĩnh. Kìa cũng đúng à. Bất quá như vậy sẽ nhận người họ đi. Chuyện này nguyên nhân gây ra ta đã báo cho Hàn gia Hàn trầm tuy rằng xuất gia vì tăng, nhưng hắn trước sau là Hàn ra con cháu, hắn lấy có lẽ có tội giành vu hãm buồn vương còn bổn vương xuống tay thiếu chút nữa làm bổn vương biến thành một cái giết người công cụ. Bổn vương không giết hàn ra người đã là nhân tử, cấp lấy tài phú bất quá là cảnh cáo hàn trầm tự giải quyết cho tốt thôi. Hàn ra người biết này đó lúc sau đều kinh hoách đến thay đổi sắc mặt, thập phần thống hận hàn trầm không biết lượng sức, lại còn có quỷ trước mặt hắn cảm tạ hắn không giết chi ân đâu. Cho nên nói, thế nhân phần lớn đều là ích kỷ, nếu là tổn hại chính mình ích lợi, Mặc dù là thân nhân cũng sẽ sinh ra hiểm khích, hoàng hắn giận. Hiện giờ hàn gia người đối hàn trầm đoán giận chính là nhiều quá hắn cái này tứ vương ra đâu. Rốt cuộc lúc trước nếu không phải hàn trầm đối hắn động thủ trước đây, hiện giờ hắn liền sẽ không tới đối phó hàn gia Mà hàn tĩnh tựa hồ cùng hàn trầm cái này tiểu thúc quan hệ cũng không thế nào, căn bản không có vì hắn cầu tình gì đó. Ở quyền lực trước mặt tài phú bất quá là mây bay. Này cũng chính là thế nhân vì sao theo đuổi quyền lực nguyên nhân, có quyền còn sợ không có tiền sao. Nhưng có tiền liền không nhất định có quyền. Hơn nữa, nếu là đắc tội quyền quý, mặc dù ngươi là đệ nhất phú thương cũng có thể ở khoảnh khắc bị hủy diệt, chỉ cần làm quan một câu, gia sản của ngươi đều sẽ bị sung công. Đạo lý này lạc vân thường cũng minh bạch, cho nên nàng đối hẳn ra cũng không có quá để ý, có tứ vương ra làm hậu thuẫn, còn có đường nghiệm vân bọn họ ra ngựa. Như thế nào sẽ giải quyết không được một cái hàng ra? Nếu thiên thu các cùng hàng ra một lòng nói nhưng thật ra có chút phiền phức, nhưng đáng tiếc. Nếu thiên thu các đều tỏ thái độ, chúng ta đây đi trước thanh vân chấn, nơi này sự tình giao cho hạ huy bọn họ xử lý như thế nào? Tiếp thu cửa hàng sự tình cũng có thể từ chúng ta lão cửa hàng bên trong điều người lại đây, vốn dĩ chúng ta phía trước mở những cái đó cửa hàng liền có đại trưởng quay cùng tiểu trưởng quay giả thiết Hiện giờ nhìn công trạng điều phái người đến tân cửa hàng bên trong tiếp quản liền hảo. ân chuyện này ta cũng nghĩ đến, đã truyền tin đi qua, ước chừng mấy ngày nữa bọn họ liền sẽ tới rồi tiếp nhận. Nếu không, chờ bọn họ tới chúng ta lại đi. Hảo đi, cũng không vội đã nhiều ngày. Lạc vân thường gõ định rồi hành trình cũng liền không thúc dục hạ hậu thần. Khu, cái kia, ta đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi nếu là có việc vội liền vội đi thôi. Chờ một chút. Hạ hầu thần đột nhiên rối tay giữ chặt nàng, da thịt chạm nhau trong nháy mắt kia, hai người đều cảm giác một đạo điện lưu xuyên qua thân thể giống nhau, tê tê dại dại, trong lúc nhất thời hai người đều có chút không được tự nhiên. Khu khu, ta nghe nói ngươi học xong thổi sáo, vừa vận ta sẽ đánh đàn, nếu không chúng ta hợp tấu một khúc, tranh thủ lúc rảnh rôi thả lỏng một chút. Này, cũng đúng, chúng ta đây hợp tấu cái gì khúc? Nhạc tiêu giao đi, này khúc ta thực thích, cảm giác thực đặc biệt. Lạc vân thường sửng sốt, này khúc hẳn là nàng làm ra tới đi, kiếp trước sở học, bởi vì từ cùng làn điệu đều thập phần hợp tâm ý cho nên nàng nhớ rõ thực lao. Chẳng lẽ nàng ở phía trước đã dạy hắn? Nhưng trong trí nhớ không có này đoạn. Đã hiểu, phòng trừng lại là thiên đạo ở hố bọn họ, cố ý phong vấn nàng cùng hắn đã từng ở chung điểm điểm tích tích. Như thế nào, ngươi không thích? Không, thích. Một cầm một sáo liền tại đây khách điếm bên trong hợp tấu lên. Hạ hầu thần ngồi ở phòng khách trên bàn đánh đàn, Lạc Vân thường đứng ở bên cửa sổ thổi sáo, tiếng đàn cùng tiếng sáo cùng nhau, hai người trong lòng đều trào ra một mặt quen thuộc khắc thường tới, tựa hồ bọn họ đều không phải là lần đầu tiên như vậy hợp tấu. 281. Khắc vào linh hồn ái ấn. Cách vách phòng hình thiên ý nghe thế hợp tấu hơi hơi sừng suốt, ngay sau đó thần sắc đùi ngủi, có người nói, tình đến chỗ sâu trong sẽ đem đối với đối phương ái khắc cấn đến linh hồn bên trong đi. Cái loại này người yêu giống nhau đều là siêu việt thời không, không ngừng một đời tình duyên. Khắc cân thâm, càng có thể là đời đời kiếp kiếp đều chỉ luyến mộ đối phương. Rõ ràng hai người đều mất trí nhớ, quên mất lẫn nhau ái, hiện giờ vẫn là có thể từng dọn từng dọn chắp vá lên, đây là khắc lên linh hồn ái ấn cảm tình sao. Xem ra lúc này đây tỉ thí, thiên đạo muốn bại bởi bọn họ đâu. Bất quá, mỗi cái thế giới thiên đạo giống nhau đều thực tiêu ngạo. Cho rằng chúng nó là một phương thế giới chúa tể, cho nên thế nhân đều sẽ ở bọn họ không chế giới. Đương nhiên, thiên đạo cũng là rất bận, không có khả năng lúc nào cũng nhìn chầm chầm không phải vai chính nào đó người qua đường, giáp, này cũng phương tiện ký chủ bọn họ cảm tình phát triển. Thực chờ mong có một ngày thiên đạo lần thứ hai chú ý bọn họ thời điểm, phát hiện sự tình vượt qua nó đoán trước thời điểm, kia trên mặt sẽ xuất hiện loại nào biểu tình đâu. Cứu cứu, người làm sao vậy? Không, nghĩ đến một ít vui vẻ sự. Lạc Ninh khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Cứu cứu, ta muốn học châm cứu, Ngươi nếu là giáo Ninh Nhi, Ninh Nhi cũng sẽ thực vui vẻ Nga. Hình thiên ý vô ngữ, Như vậy tiểu nhân hoa, Thiên phú lại hảo cũng đến lớn lên một chút đi. Cứu cứu, ngươi tốt nhất, Làm Ninh Nhi thử xem sao. Mẫu thân cũng chưa không dạy ta đâu. Ngươi mẫu thân không phải không rảnh, Mà là nàng chính mình liền không thuần thủ. Ninh Nhi biết, mẫu thân thích luyện dược, Cho nên cứu cứu liền đền bù tuổi trẻ không đủ, học y liền ninh nhi tuy nhỏ, cũng muốn cấp mâu thân phân ưu học y liền thuật, làm mâu thân không vì này phát sầu. Hình thiên ý ôn hòa yên lặng tiểu ra hòa đầu, nhỏ mà lanh, thật là thiên phú cực hảo A Tuy rằng ở cái này văn minh trình độ không cao thế giới, nhưng này tiểu hoa nhi thiên phú lại là thập phần tốt, có lẽ cùng khi còn nhỏ phao cái kia thần kỳ suối nước nóng có quan hệ, tóm lại lạc ninh thiên phú là cực hảo. Nếu muốn rửa theo tinh tế cấp bởi phân nói, lạc ninh tinh thần lực thiên phú ít nhất là S cấp, thể năng cũng có thể đủ đạt tới S cấp cái loại này thưa thất thiên tài. Như vậy hắn, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, lớn lên về sau tất nhiên sẽ trở thành thế giới này đứng đầu nhân vật. Cứu cứu, làm ta học sao? Không phải không cho ngươi học, ngươi còn nhỏ, lớn lên một chút đi. Châm cứu yêu cầu hạ châm giả đối sâu cạn trình độ khống chế được thực hảo bằng không không đạt được châm cứu cái loại này hiệu quả. Ta có sức lực, cứu cứu ngươi làm ta thử xem sao, nếu là làm không hảo ta liền chờ một chút. Hình thiên ý sơ khai linh trí ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện kỳ thật tương đương với một cái hài tử, bị lạc ninh tiểu bằng hữu như vậy một làm nũng, thực mau liền đầu hàng. Vì an toàn khởi kiến, đương nhiên không có khả năng cấp lạc ninh chân nhân luyện tập, hình thiên ý một bên dạy dô hắn huyệt vị phương diện tri thức, Sau đó trước dùng một ít tiểu động vật cấp lạc ninh luyện tập sâu cạn lực độ vấn đề. Đương nhiên, này hết thể đều là bọn họ hai cái ngầm tiến hành, sẽ không trước mặt ngoại nhân triển lộ, tương đối lạc ninh tuổi quá tiểu, không thích hợp sớm như vậy đem này đó thiên phú bại lộ người trước. Này xương, lạc vân thường cùng hạ hầu thần hợp tấu một khúc nhạc tiêu giao lúc sau, hai người tâm cảnh đều ẩn ẩn có biến hóa, đối với đối phương cảm giác đều không chỉ là quên trượng phu hoặc là thê tử đơn giản như vậy. Nhiều như vậy một tia gái muội Người khác nhìn không tới sờ không được, chỉ là bọn hắn hai người chi gian ăn ý. Sau đó các hộ vệ thực mau phát hiện nguyên bản tựa hồ giận dội vương gia cùng vương phi dần dần có ấm áp có giả, cho nhau thông cảm, còn bắt đầu rồi tiếp tục giải cổ lương tu ân ái cái loại này hành vi. Càng quá mức chính là, bọn họ rõ ràng tu ân ái, còn làm ra một bộ bọn họ cảm tình cũng không. Là như vậy tốt bộ răng tới, giấu đầu lòi đuôi quả thực không cần càng ngược người đàn ông độc thân. Lạc vân thường hai người không cảm thấy bọn họ có cái gì không đúng, nhiều lắm chính là đối với đối phương quan tâm nhiều một chút, chân thành nhiều hai ba phân như vậy. Huyền thiên đại lục 1033 năm 2 Nguyệt 17 ngày, liền ở lạc vân thường bọn họ chuẩn bị khảo sát quá điều phái lại đây những cái đó tân trưởng quay lúc sau, liền chuẩn bị hồi thanh vân chấn thời điểm, vạn hương đường người phát động một lần đoạt nhân sự kiện, Đây là hai bên giao thủ tới nay, đối phương lần đầu tiên quay đầu lại đoạt người tình huống. Bởi vậy có thể thấy được, hoa mị nữ nhân này ở vạn hương đường địa vị thật đúng là bất đồng người bình thường. Địch nhân xuất hiện thời điểm đúng là hạ hầu thân bọn họ ra ngoài thị sắt tân cửa hàng thời gian, lưu thủ khách điếm chính là hạ minh mấy cái hộ vệ. Bọn họ ở nghỉ trưa thời gian trang điểm thành khách điếm tiểu nhị tới đoạt người, nếu không phải ám vệ nhìn chầm chầm hoa mị động tính. Chỉ sợ lúc này đây thật đúng là đã bị đối phương thực hiện được. Bởi vì sợ người nhiều rút dây động rừng, đối phương an bài ít nhất 5-6 cá nhân trang điểm thành tiểu nhị bộ ráng tới đoạn người, bị ám vệ chặn lại lúc sau, bọn họ phát hiện ám vệ thực lực không yếu, cân nhắc vô pháp thủ thắng lúc sau liền hỏa tốc lui lại. Lạc Vân Thường bọn họ thu được tin tức gấp trở về liền nhìn đến sắc mặt thật không đẹp hoa mị bị nhốt ở trong phòng, mà bên ngoài thượng thủ hoa mị hai cái hộ vệ bị đả thương đang ở xử lý miệng vết thương. Thuộc hạ tham kiến vương gia, vương phi. Ân, người tới đều chạy. Vương gia thứ tội, là thuộc hạ hành sự bất lực, không thể bắt lấy một cái địch nhân. Tính, đối phương hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thành công liền chạy. Các ngươi muốn, cô còn tin, không có mạo muội đuổi theo đảo binh là sáng suốt. Ám vệ thở phào nhẹ nhõm đa tạ vương gia săn sóc, thuộc hạ thật là suy xét lưu thủ người không nhiều lắm, mới không dám mạo muội đuổi theo người. Bọn họ phái ra người tới đoạt nữ nhân này, đủ để thuyết minh nữ nhân này giá trị không thấp. Ấn, phân tích rất đúng, về sau tiếp tục bảo trì này phân thông minh cùng bình tĩnh. Tạ vương ra khen, thuộc hạ ghi nhớ với tâm. Lạc vân thường trên dưới đánh giá hoa mị một phèn, kỳ thật bọn họ trong khoảng thời gian này thẩm vấn quá hoa mị nữ nhân này, bất quá không có được đến cái gì hữu dụng tin thức, cố tình người như vậy lại bị vạn hương đường coi trọng. Này có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là cái kia cái gì đường chủ thiệt tình thích nữ nhân này, cho nên mới vì nàng nguyện ý phá lệ quay đầu lại đoạt người? Nô, no, thật là đại mỹ nhân, nếu là bị vạn hương đường nào đó đường chủ nhìn chung nói, tưởng cứu trở về đi cũng là khả năng. Vương phi là cảm thấy người này đối cái kia đường chủ có giá trị. Ừn, trừ cái này ra, không thể tưởng được khác giải thích, thẩm vấn được đến tình báo ngươi cũng biết. Hạ hầu thần gật gật đầu, chung nghĩa hoàn đều an qua người. Thật là không cần hoài nghi thẩm vấn kết quả. Sư tỷ tỷ phu, các ngươi xem thường nữ nhân này. Hình thiên ý đi tới lạnh lùng quét hoa mị liếc mắt một cái. Hoa mị nhìn đến hắn tức khắc trong lòng căng thẳng, mặc danh khẩn trưng lên. Người nam nhân này thật sự là quá cường, nàng thậm chí cảm thấy đối phương ánh mắt kia có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau. Sư tỷ nữ nhân này thân thể bất đồng giống nhau, chúng ta cho nàng ăn dược không có hiệu quả đâu. Cái gì? Còn có loại này thể chế người, Lạc Vân thường kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hay là nàng vẫn là bách độc bất xâm thể chất, liền mê dược gì đó không có hiệu quả. Phải nói nữ nhân này từ nhỏ bị người đương dược nữ nuôi lớn, đối rất nhiều dược vật đều có kháng thể, đối người bình thường hữu hiệu dược đối nàng hiệu quả không lớn, hoặc là nói hiệu quả bất quá là người khác dùng dược thập phần một đều không bằng. Sách này thể chất cũng coi như nghịch thiên A. 282. Suy đoán Nghe được hình thiên ý những lời này đó lúc sau hoa mị sắc mặt liền rốt cuộc banh không được, giận dữ không thôi chừng mắt bọn họ. Lại thấy hình thiên ý câu môi cười cười, tiếp tục nói, sư tỉ, còn có một chút hẳn là cái kia vạn hương đường đường chủ nhất luyến tiếp địa phương, đó chính là nữ nhân này thân thể đối người tập võ tới nói có thể nói tốt nhất lô đỉnh, có thể thông qua cùng nàng âm dương giao hợp tăng lên nội lực. Cái gì? Này không phải một cái cổ võ đại lục sao? Như thế nào còn xuất hiện tu tiên lô đỉnh thể chất mị nữ? Câm miệng, người câm miệng cho ta. Người nói hiệu nói vượng. Hoa mị lớn nhất thân thể bí mật bị người như vậy tùy ý vạch trần, nàng rốt cuộc nhịn không được giống giận lên. Đáng tiếc, hình thiên ý căn bản là không phải sẽ thương hương tiếc ngọc chủ, liếc nhân ra liếc mắt một cái, thực mô liền quay đầu tiếp tục phân tích hắn quan sát kết quả tới. Lạc vân thường cùng hạ hầu thần cũng không biết nên cao hứng vẫn là thất vọng. Cao hứng chính là đã biết hoa mị giá trị nơi, thất vọng chính là chỉ là thể chất tốt vấn đề đối bọn họ tìm ra vạn hương đường hang hồ tựa hồ không có gì bổ ích. Sư tỉ, ngươi nhưng đừng xem thường nhân ra loại này thể chất, đối người tập võ tới nói, đây chính là khó được ngoại quải, đại khái không có mấy nam nhân có thể để được cái này dụ hoặc, cho nên cái kêu biết được nàng bí mật người, khẳng định sẽ nghĩ cách giữ được nàng. Nga, cũng đúng. Đó chính là nói bọn họ chỉ cần dọn xong hồng môn yến liền có thể chờ nhân ra chui đầu vô lưới. Lạc vân thường cùng hạ hầu thần nhìn nhau, lẫn nhau đều có cùng loại ý tưởng. Thì phu, như vậy thể chất, ngươi muốn hay không lợi dụng một chút? Hạ hầu thần tức khắc mắt lạnh bắn xuyên qua, ngươi suy nghĩ nhiều, buồn vương ngại dơ. Vô tội nằm cũng trúng đạn hoa mỹ nghe được lời này tức giận đến thiếu chút nữa tưởng ngất xỉu đi, nàng cùng hắn lại không có gì quan hệ. Dựa vào cái gì lại đây ghét bỏ nàng? Hướng hồ là nàng tưởng lưu lại nơi này sao? Rõ ràng là bọn họ đem chính mình bắt được nơi này đường con tin giam giữ, đáng giận. Hoa mị trong lòng bực đến không được, nhưng lại không thể nề Hà Thần Vương ghét bỏ ta nói liền đem ta thả nha, buồn cô nương còn không nghĩ cùng các ngươi ở bên nhau đâu. Hạ hầu thần cười lạnh một tiếng, ta đối với ngươi thể chất không có hứng thú, nhưng là đối với ngươi phía sau người rất có hứng thú. Ngươi Hạ hậu thần, người tốt xấu là một quốc gia vương gia, như thế khi dễ ta cái này nhược nữ tử, không biết xấu hổ sao. Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, rất là cảm khái, hoa mị cô nương, ngươi người như vậy nhưng không tính nhược nữ tử. Vạn hương đường nào có nhược nữ tử nói đến đâu, dựa vào mỹ mạo cùng tư dung liền có thể điên đảo một cái quan viên nhân sinh, như vậy nhân vật đều tính nhược nữ tử nói, kia thế gian người nào mới dám nói chính mình rất mạnh. Ừ. Giáo biện. Lại nói, những cái đó quan viên rơi đài cũng là bọn họ trừng phạt đúng tội, há có thể quái cắt nàng. Nếu muốn tích cực nói, bọn họ những người này còn xem như sạn gian trừ ác chính nghĩa người đâu. Từ đầu tới đuôi nhìn nàng thân sắc lạc vân thường cảm thấy có chút kỳ quái, nàng này tuy rằng diện mạo mỹ diễm, nhưng lời nói cử chỉ giữa thật đúng là không có cái loại này yêu lý yêu khí cảm giác. Hơn nữa nàng biểu hiện hình như là nàng bản thân cũng không có làm sai bất luận cái gì sự tình giống nhau. Nếu là một cái tâm tư ác độc người, tuyệt đối biểu hiện không ra loại khí chất này a đặc biệt là cặp kia mắt. Điểm này không khỏi làm lạc vân thường lại lần nữa nhớ tới đã từng nàng đối vạn hương đường gây án động cơ phân tích tính hai mặt tới. Chẳng lẽ nói cái này tổ chức thật là chia làm hai cái phe phái, một cái là chủ trương giữ lại nguyên tắc trừng ác dương thiện. Một cái là lựa chọn không chích thủ đoạn đạt thành mục đích. Nghĩ đến này khả năng lạc vân thường nhăn lại mì, thôi, trước mắt cũng không có chứng cư duy trì, tiếp tục điều tra liền biết chân tướng. Hạ Minh, mang theo người tiếp tục xem trọng nàng. Là, vương gia. Hạ hầu thần nắm lạc vân thường rời đi hoa mị nơi phòng cho khách, trở lại bọn họ phòng đi nghỉ ngơi Hình thiên ý lại lưu lại chiều hoa mị máu tính toán tiếp tục nghiên cứu, hoa mị nhìn đến kia chưa từng nhìn thấy ống tiêm. Trong lòng thẳng phát mau, uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hình thiên ý liếc nàng liếc mắt một cái, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, bất quá là muốn dùng ngươi huyết tới thử một chút dược mà thôi. Cái gì? Nào có người dùng người huyết tới chế tạo dược tể? Này rõ ràng chính là kẻ điên. Ta không đồng ý, ngươi lê tiện. Hình thiên ý phiên trợn trắng mắt, ghét nhất nói vô nghĩa nữ nhân. Nói xong nhân ra liền cầm máu rời đi. Lưu lại dương mắt nhìn hoa mị. Hạ Minh thở dài, hảo tâm nhắc nhở nói, nếu ngươi về sau nghĩ tới đến thoải mái một chút, tốt nhất không cần đắc tội hình thần y y nào đó thời điểm hắn chính là so vương gia còn muốn lợi hại tồn tại. Dựa vào cái gì, liền tính là phạm nhân cũng không cần phải bị người như vậy tra thân y. Hạ hầu thần không phải đông vân quốc tiếng tâm lừng lây chiến thần sao, thân là bá tánh bảo hộ thần, hắn sao lại có thể dung tung chính mình bên người người thương tổn vô tội bá tánh. Hạ Minh đều lười đến nói, vừa mới Vương Phi không phải mới nhắc nhở quá nàng sao, nhanh như vậy liền quên mất nàng căn bản không tính vô tội nhược nữ tử. Bệnh hay quên thật đại, phòng trừng cũng chính là kia đặc thù thể chất làm vạn hương đường nào đó đường chủ đối nàng xem với con mắt khác. khinh thường ánh mắt không chút nào che giấu nhìn quét hoa mị, tức giận đến nàng tưởng hộp máu. Ở rơi xuống hạ hầu thần này bang nhân trong tay phía trước, nàng rõ ràng là người gặp người thích đại mỹ nhân. Hiện giờ lại biến thành một cái không hề địa vị tù nhân, còn phải bị người rút máu khinh bị, thật sự là quá nghẹn quất Này Sương, Lạc Vân Thường cùng Hạ Hầu Thần đang ở thương lượng như thế nào dẫn quân nhập ung. Đem một nữ tử đương lô đỉnh dùng để tăng lên võ công sự tình, Hạ Hầu Thần là khinh thường làm, cũng không nghĩ làm thủi hạ đi làm. Cho nên hoa mị đối hắn giá trị cũng chỉ là mồi, nếu có thể bởi vì nàng bắt được vạn hương đường nào đó đường chủ nói. Cũng coi như là không ngủ công bọn họ lo lắng bố cục. Vương ra, ta cảm thấy hoa mị cùng nàng sau lưng người tất nhiên quan hệ không cạn, không chỉ là lợi dụng quan hệ cái loại này. Có lẽ chúng ta thật sự có thể lợi dụng nàng tới câu cá lớn. Mặc kệ như thế nào đều phải thử xem mới biết. Đột nhiên, Lạc Vân thường ánh mắt sáng ngời. Vương ra, ta có cái biện pháp lầm nhầm lầm nhầm ở hạ hầu thần bên thai nói một phen. Hạ hầu thần có chút há hốc mồm. Hảo nửa ngày mới hoàn hồn, ngươi cảm thấy như vậy được không? Dù sao thử xem sao, chúng ta lại không mệt. Hảo đi, ý đi hãy ngươi lời nói, dù sao diễn trò mà thôi, Hạ Minh hẳn là sẽ không cự tuyệt, vốn gì chính là hắn từ thanh lâu đem người chuộc lại tới, cưới cũng là bình thường. Cũng không phải là sao, coi như là lần trước kế tiếp diễn kịch Hảo. Chuyện này liền giao cho vương gia ngươi đi thuyết phục Hạ Minh hộ vệ lạc. Hạ Hầu thân bất đắc dĩ, biết, Hạ Minh là ta thân tín, đương nhiên muốn tử ta mở miệng mới hảo. Hi hi, đó là lần trước bởi vì Hoa Thí xuất hiện, đem bọn họ chuẩn bị hôn lễ kế hoạch đều đánh gãy mặt sau lại ở lên đường, liền không có lại tưởng chuyện này. Hôm nay phát hiện kia Hoa Mỹ bất đồng lạc vân thường mới tưởng tiếp tục dùng cái kia kế hoạch câu cá lớn, nếu kia cái gì đường chủ thật sự thích Hoa Mỹ nói, vậy tuyệt đối sẽ không ngồi xem chính mình nữ nhân gả cho nam nhân khác. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, đương nhiên, nếu là người ta đối hoa mị cảm tình cũng không thâm, vậy không có gì hảo thuyết. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 283. Kế hoạch Hạ Minh được đến nhiệm vụ lúc sau một cái đầu hai cái đại, hắn thật muốn nói loại này nhiệm vụ cũng đừng giao cho hắn tới, cấp hạ huy cũng hảo A hoa hoa công tử gì đó không phải phong cách của hắn A. Nhưng, vương gia có lệnh, Hắn còn có thể thế nào? Vì thế, hạ minh thủ hoa mị thời điểm ánh mắt đều ưu hoán rất nhiều, vì, ngươi sau lưng người có phải hay không tính toán từ bỏ ngươi? Hoa mị hư lạnh một tiếng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Không quan hệ ta là ước gì, nhưng vấn đề là vương gia thực khó chịu ngươi lãng phí chúng ta tinh lực, cho nên tính toán ngươi tận kỳ tài làm ta cưới ngươi đương để cao vũ lực công cụ. Cái gì? Hoa mị phẫn nộ trừng mắt hạ minh, ngươi dám. Hạ Minh vô ngữ xem nàng, hiện giờ không phải ta có dám hay không vấn đề, mà là nhà ta vương gia ra ra lệnh cho ta muốn làm như vậy, phục tùng quân lệnh là binh lính thiên trước, ta chính là vương gia thủ hạ một cái binh. "Vô sỉ, vô sỉ." Rõ ràng là biết nàng kia thể chất mới như vậy mơ ước nàng, Hoa mị tâm hoảng hảng, miễn cưỡng dùng khinh thường, cười lạnh rối Hạ Minh, "Ta nói cho ngươi, mơ tưởng." Nói thật, ta cũng không nghĩ cưới ngươi, vốn dĩ diễn trò nói ta sẽ không để ý. Nhưng hôm nay, mặc kệ vương ra nói như thế nào, ta là không muốn như vậy thành thân. Ta hạ sáng mai liền quyết định, muốn cưới nữ tử tất nhiên là chính mình tình đầu ý hợp cái loại này, mà không phải ngưỡng như vậy không trong sạch người. Phúc, hoa mị một ngụm lao huyết đều phải nhổ ra, này đó nam nhân vì sao một đám đều không biết xấu hổ tới ghét bỏ nàng. Nàng có cho không bọn họ sao? Dựa vào cái gì như vậy lần lượt ghét bỏ nàng? Hạ Minh xem nhân gia Mỹ nhân tức giận đến mặt đều đỏ cũng thực bất đắc dĩ, tính, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, bất quá cảm thấy phiên phức. Sớm biết rằng lần trước nên diễn trò làm nguyên bộ đem ngươi sau lưng người đưa tới, đáng tiếc bị cái kêu hoa thí đánh gãy. Hiện giờ hình thần y phát hiện ngươi thể chất, bình nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tưởng liền phải ta tử diễn thành thật. Ai, thật bất đắc dĩ a. Hôn đạm, hảo tưởng một móng bước trảo hoa người nam nhân này mà ta, Nàng như vậy đại mỹ nhân hắn như thế nào có mặt ghét bỏ. Bất quá chính là hạ hầu thần bên người một cái thủ hạ mà thôi, nơi nào so nàng cao quý. Hoa mỹ tức giận đến tâm can đau, rồi lại không thể nề hà, ai làm nàng hiện giờ không thể động võ, toàn thân vô lực bị người giam lỏng, còn trong ngoài gác coi chừng. Trốn không cơ hội, đám người cứu cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng không biết đường chủ thu được tin tức này lúc sau có thể hay không tới cứu nàng. Sớm biết rằng hạ minh là hạ hầu thần bên người người nàng là như thế nào cũng sẽ không tương kê tiểu kế rời đi thanh lâu. Lúc trước nàng chỉ là tưởng giận dối rời đi thanh lâu, không nghĩ lưu tại nơi đó cười làm lành Tuy rằng nàng bị đường chủ che chở không cần tiếp khách, nhưng là bán nghệ vẫn là muốn vốn dĩ cũng cảm thấy không có gì sự, nhưng thích thượng đường chủ lúc sau nàng liền muốn được đến hắn càng nhiều chú ý cùng giữ gìn, lòng tham không đủ liền đem chính mình lộng tới hiện giờ nông nỗi. Ngắm lại qua đi những cái đó thời gian, kỳ thật vẫn là thực hạnh phúc, hoa mị càng muốn liền càng là thương tâm, ô ô, ô. đường chủ, mị nhi sai rồi, ô ô. Hoa mị khóc đến thật đáng thương, một bộ chờ người trong lòng tới cứu bộ dáng. Hạ Minh cảm thấy chính mình có như vậy một tí siêu ấy nấy, nhìn xem đem nhân ra dọa, ai. Vương gia nha, thuộc hạ tiết tháo đều rất lạc. Lạc vân thường liền ở hoa mị phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tự nhiên nghe được mỹ nhân nức nở thanh âm, ánh mắt lại càng sáng, nàng từ đối phương ngắn gọn sám hối bên trong nghe ra một tia miêu nị, hoa mỹ nữ nhân này cùng sau lưng cái kia cái gì đường chủ tuyệt đối không phải đơn thuần lợi dụng quan hệ. Có thể là một nữ nhân làm nụ tùy hứng đường chủ, không có khả năng chỉ có lợi dụng. Tâm tắc, lợi dụng nhân ra có tình nhân quan tâm đạt tới mục đích của chính mình. Nàng cảm thấy chính mình biến hư đâu. Nhưng là... Trong lòng lại không có nhiều ý thấy nấy làm sao đây. Quả nhiên nàng là biến hư sao. Xem ra vương phi tưởng biện pháp rất có hiệu đâu. Hạ hầu thần nhàn nhạt cười, ngồi ở bên cạnh bàn trêu chọc nói. Lạc vân thường liếc mắt nhìn hắn, này hai ngày hắn thường xuyên lưu tại trong khách phòng, còn làm cho nàng mặt một bên đọc sách một bên liêu nàng, làm nàng có chút khiêng không được. Đều hoài nghi ra hỏa này có phải hay không thích thượng chính mình, bằng không như thế nào sẽ như vậy lưu nhân. Khu khu, chỉ có thể nói nữ nhân giác quan thứ 6 là thực không tội. Vương Phi lời nói cực kỳ, ngày sau ta muốn nhiều nghe Vương Phi mới là. kia nhưng không, ít nhất ta sẽ không hại ngươi. Khu, cái kia, ta nói chuyện này, ngươi không cần sinh khí ha. Hạ hầu thần cười nhìn nàng, nói, ta sẽ không sinh ngươi khí. Lạc vân thường hảo sinh tổ chức một fan ngôn ngữ, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự, chính là cái kia bạch thi thi đi. Ngươi trước kia không phải thích nàng sao, hiện giờ còn thích không? Hạ hầu thần tức khắc đen mặt, ngươi lầm, ta không thích nàng. A ai nha, loại chuyện này cũng không cần e lệ, nhân sinh từ từ, ai cả đời bên trong không gặp đến như vậy một hai nhân cha a Liền nói ta đi, thái tử còn không phải là ta nhân sinh bên trong một cái cặn bã sao, sau đó bạch thi thi liền tính ngươi nhân sinh một cái nữ cặn bã. Năm đó nàng nhìn đến thái tử thượng vị liền tìm cái lấy cớ xoay người nhào vào trong ngực theo thái tử, đem ngươi cái này người tình đầu cấp ước. Hạ hầu thần khẽ cắn môi, ta nói ta không thích nàng. Hảo hảo hảo, ngươi hiện tại không thích nàng là được. Kêu về sau chúng ta đều rời xa cận bã hảo, không cần bị bọn họ lợi dụng Nghe được lời này hạ hầu thần ánh mắt sáng ngời, vương phi là tưởng cùng ta nói, về sau chúng ta hai cái hảo hảo sinh hoạt sao. Nàng là ý tứ này sao? Lạc vân thường gãi gãi đầu, nàng chỉ là tưởng khuyên hắn thoát khỏi nam xứng vận mệnh sao? Khu khu, mặc kệ như thế nào, chúng ta xem như người cùng thuyền, ta cũng không đành lòng ngươi bị người lợi dụng. Lại nói hiện giờ bạch thi thi nơi nào đáng giá ngươi đi hiếm lạ, vẫn là đừng nhớ thương nàng. Hảo, về sau ta chỉ nhớ thương ngươi một người như thế nào? Ách, đều nói nàng là hảo tâm sao, vì sao tổng muốn liêu nàng đâu? Lạc vân thường thực, nhưng không thể phủ nhận, nghe được hắn nói như vậy, còn có kia nghiêm túc đôi mắt nhỏ, nàng trong lòng vẫn là hiện lên mừng thầm. Đại khái là xuất phát từ đối gia đình quan hệ hòa thuận giữ ghi đi, ân, hơn phân nửa là như thế. Hạ hầu thần xem nàng các loại tìm lấy cớ tiểu bộ dáng trong lòng càng thêm đắc ý, quả nhiên, mỹ lực của hắn vẫn là không tồi, này không, nhi tử nương liền đối hắn có điểm ý từ sao. Thực hảo! Bạch thi thi gì đó! Gặp quỷ đi thôi. Thái tử cùng Hoàng Quý Phi cũng toàn bộ lóe biên đi, hắn mới sẽ không như vậy ngốc bị bọn họ lại lợi dụng đâu. Trước kia hắn là không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh không có thấy rõ bọn họ xiếp, hiện giờ đừng nghĩ dễ dàng như vậy lợi dụng hắn. Vương Phi, lần trước cùng ngươi hợp tấu nhạc tiêu giao ta rất là thích, hôm nay thời tiết sáng sủa, không bằng chúng ta lại hợp tấu một lần. A. Nga, cũng đúng á vừa lúc cao hứng. Mỗi hai chỉ lẫn nhau đều có điểm ý tứ người lần thứ hai bắt đầu rồi hợp tấu tu ân ái, thẳng đem cách vách khóc hề hề hoa mị tức giận đến đều tưởng phá cửa, nàng như vậy đau thương thời điểm, bọn họ lại ở cách vách hợp tấu tìm niềm vui. Quả thực không biết xấu hổ. Hạ Minh nghe được kia vui sướng tiếng đàn cũng rất là vô ngữ, vương gia cùng vương phi đây là cô ý đi, cũng không sợ đem nhân ra tức điên diễn kịch đều diễn không đi xuống. 284, Mỹ nhân đáng thương A. Vô tội bị Mỹ nhân trừng mắt giết Hạ Minh tỏ vẻ hắn thật sự quá vô tội, nhưng tố, Vương Gia một chút không thông cảm hắn cái này cấp dưới hắn có thể làm sao đây? Ngươi thật sự muốn cưới ta sao? Hạ Minh nhún nhún vai rất là vô tội, hoa mị cô nương, ta không nghĩ, ngươi không phải ta thích cái kia, bất quá Vương Gia có lệnh ta cần thiết tuân mệnh hành sự. Nạo loại, ngươi vì hắn làm châu làm ngựa, kết quả là liền chính mình hôn nhân đại sự đều không thể làm chủ ngươi liền không cảm thấy nghẹn quất sao. À không, vương gia vẫn luôn đối chúng ta đều thực hảo, lần này thành thân tuy rằng là ở ta ngoài ý liệu, nhưng là vương gia cũng hứa hẹn quá, nếu ngày sau ta tìm được rồi người mình thích, có thể cưới vì chính thê, ngươi lần này bất quá là gả cho ta làm thiếp mà thôi. Cái gì? Hôn trướng, nhất bang hồn đạo. cư nhiên như vậy nụt nhã với nàng. Hoa mị tức giận đến đều phải khóc, nếu không phải võ công bị ngăn chặn. Nàng đã sớm tức giận đến muốn giết người. Hạ Minh đồng tình nhìn nàng một cái, Hảo, ta biết hoa mị cô nương ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng ta có thể bảo đảm một chút, sau này ta mặc dù không thích ngươi, cũng sẽ phụ trách, ăn, mặc, ở, đi lại tuyệt đối không mệnh ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là làm ra cái gì thương tổn vương ra sự tình, vậy phải nói cách khác, đừng trách chúng ta vô tình. Ta phi phi phi, rõ ràng là bị bọn họ chộp tới cưỡng bách thành thân. Nục nhã nàng liền tính, còn không biết xấu hổ nói nói như vậy. Đương nàng là không ai muốn con hát sao. Hoa mị cô nương, nếu ngươi thích nam nhân không có tới cứu ngươi nói, ngươi thật sự phải hảo hảo suy xét ngày sau sinh sống. Nói thật ra, dứt bỏ rồi lập trường bất đồng, chúng ta các vì này chủ ngoại, ta đối với ngươi là không có gì ác cảm. Rốt cuộc ngươi không giống ta trước kia đụng tới này đó nữ nhân, đem nhân ra hảo hảo một cái gia tộc làm cửa nát nhà tan. Có lẽ bọn họ bên trong thật là có tham quan ô lại, nhưng kia không phải các ngươi có thể tùy tiện xuống tay lý do. Hơn nữa ngươi mỗi lần đều là diệt nhân mãn môn, loại này cách làm thật sự là quá mức các độc Chúng ta vương ra là tuyệt đối sẽ không chịu đựng như vậy tà ác bang phái tiếp tục làm sàng làm bậy. Vương ra nói, một năm tiêu diệt không được vạn hương đường, vậy ba năm, 5 năm, năm thậm chí 10 năm, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ đem cái này tà ác tổ chức diệt trừ rớt. Chúng ta nhưng không có làm loại chuyện này. Đó là, thử, ai biết là ai ném cho chúng ta nổi. Hạ Minh ánh mắt trật lué, ngay sau đó cũng hừ lạnh người xấu đều sẽ giảo biện nói chính mình không có làm qua, yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục tìm được chứng cứ. Và lại, dĩ Vãng những cái đó án tử chính là đều để lại các ngươi vạn hương đường đánh dấu đâu. Nếu không phải các ngươi đối chiều đỉnh quan viên xuống tay quá nhiều lần, lại tổng muốn kiêu ngạo lưu lại ơn ký. Vạn hương đường cái này thanh danh lại như thế nào sẽ trở thành hiện giờ mỗi người chán ghét tồn tại. Ma trứng, đều là những người đó quá mức không đầu góc, lại tự cho là đúng. Hiện giờ hảo, vạn hương đường thanh danh đều càng ngày càng xú. Bọn họ này phái người liền tính tưởng tẩy trắng cũng không có thể ra sức đâu. Trách không được đường chủ như vậy chán ghét những người đó. Hoa mị trong lòng thầm than, mặt ngoài lại không dám lại cùng hạ minh oán giận cái gì. Nàng sợ chính mình một cái nhịn không được liền lại trong lúc vô ý bại lộ cái gì tin tức. Nhưng nàng không biết chính là, vừa rồi nàng nói câu nói kia đã bị lạc vân thường nghe vào trong thai, ghi tạc trong lòng. Vương ra, người nói vạn hương đường bên trong có hay không khả năng cũng chia làm hai phái người, nhất phái là chúng ta nhận thức những cái đó, tạ ác không chết thủ đoạn thậm chí cùng nào đó quốc gia người cấu kết lên tưởng xâm lược Hàn Quốc. Nhất phải là thuộc về cái loại này chân chính tưởng diệt trừ tham quan ô lại gì đó. Hạ hầu thân sử sốt, ngay sau đó cười nhạo, vương phi ngươi khả năng quá mức đánh giá cao bọn họ. Từ ta biết được vạn hương đường tồn tại lúc sau, bọn họ làm được sự tình, từng vụ từng việc đều là làm người phản cảm. Mặc dù bọn họ xử lý người bên trong đích xác có chút là người đáng chết, bọn họ thịt cá ba cánh, lừa trên cả dưới, nhưng bọn hắn đáng chết. Bọn họ tộc nhân lại chưa chắc tất cả đều là người xấu, không tới phiên. Bọn họ tới giết người. kia cũng là, nhưng cũng có thể là những cái đó sự tình đều là những cái đó cực đoan phái làm, mà mặt khác một ít người thế đơn lực mỏng, ngăn cản không được thế đại những người đó làm ra những cái đó sự tình đâu. Đương nhiên, trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh gì đó, Lạc Vân Thưởng cũng không sẽ cùng hạ hầu thần tranh cái mặt đỏ tai hồng gì đó, không cần thiết. Nếu chân tướng đích sắc cùng nàng suy đoán tương tự nói, sớm hay muộn sẽ tìm được chân tướng. Có lẽ, hoa mị chính là một cái cơ hội. Lạc vân thường nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cùng hoa mị hảo hảo tâm sự, một phương diện là tưởng nói cho đối phương nàng ý tưởng, một phương diện cũng cho là tham khẩu phong. Vương ra, người trước xem sẽ thư, ta đi tìm kêu hoa mị trò chuyện. Hạ hầu thần lược bất mãn nhìn về phía nàng, chúng ta hợp tấu còn không có xong đâu. Này đều trên đường dừng lại, còn muốn tiếp tục à? Lạc vân thường gãi gãi đầu, lấy lòng cười nói, Vương, già, ta đột nhiên có điểm linh cảm muốn đi thẩm vấn một chút hoa mị, quay đầu lại chúng ta lại hợp tấu hảo sao? Hai lần. a bỏ giờ nửa trừng trừng phạt chính là ngươi muốn bồi thường ta hai lần hợp tấu, hôm nay không hoàn thành có thể hóa lại. Hành hành hành, ngươi định đoạt. Lạc vân thường thu hồi ống sáo vui mừng đi tìm hoa mị hỏi chuyện. Hạ hầu thần thở dài, nữ nhân này rốt cuộc hiểu hay không tình thú A. Bọn họ hợp tấu đến hào hảo, nàng còn muốn phân tâm đi chú ý người khác tình huống. Hóa niệm nhịn không được toát ra tới, nhưng hắn còn chịu được. Lạc vân thường đi vào hoa mị phòng, làm hạ minh ngoài phòng thủ đi. Hoa mị nhìn đến nàng tức khắc sắc mặt càng khó nhịn, ngươi là làm gì, chê cười ta sao? Không có A, em đẹp ta chê cười ngươi làm gì? Còn có thể làm gì? còn không phải là cười ta không thể tự do lựa chọn tương lai phu quân, liền thành thân gả chồng như vậy đại sự đều phải bị địch nhân khống chế, này không phải sỉ nhục sao. Như thế nào sẽ đâu, chúng ta hạ minh đại ca tài mạo song toàn, thân gia cũng không tồi, khẳng định có thể làm ngươi quá áo cơm vô ưu ngày lành ác thận trọng trầm ổn lại ôn săn sóc, nhiều ít cô nương bài đội đều muốn gả cho hắn đâu. Hoa mị tức giận đến mặt đều đỏ, ai hái gả ai gả, Dù sao ta không cần gả cho hắn. Có thể à, chỉ cần ngươi kia cái gì đường chủ lại đây cứu ngươi, ta liền suy xét suy xét thả ngươi bái. Rốt cuộc buồn vương phi cũng là một cái thích nhìn đến thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc người. Hoa Mỹ nghe được lời này lại là khí đỏ mặt, ngươi muốn lợi dụng ta tới bắt đến đường chủ, ta nói cho ngươi, không có khả năng, ngươi nằm mơ đi. Nga, thâm tình như vậy A Lạc Vân thường nhấp nhấp môi, vậy ngươi liền an tâm gả cho hạ Minh đi. Giống ngươi như vậy vì ái nhân hy sinh tưởng tiết mục, buồn vương phi cũng thích xem. Phúc, hoa mị mỹ nhân tức giận đến tưởng hồ máu. Nữ nhân này quả thực vô sỉ, không biết xấu hổ, ác độc. Ai nha, mỹ nhân không cần như thế sinh khí sao, sinh khí khiến người xấu xí. Ngươi xem ta như vậy hào phóng, đều tùy tiện ngươi lựa chọn, ngươi còn muốn thế nào. Nói thật ra, liền các ngươi vạn hương đường cái kia xú danh thành. Vương gia như vậy ghét cái ác như kẻ thù người giết ngươi cũng không quá. Hiện giờ ta thương tiếc ngươi là nữ nhân, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, lúc này mới cho ngươi thêm một cái lựa chọn. Ta tình nguyện chết. Hoa mị nghiến răng nghiến lời nói. Lạc vân thường kinh ngạc nhìn về phía nàng, người chết như đèn, đèn diệt, ngươi đã chết lúc sau ngươi thích nam nhân rất có thể không đến 2 năm liền tìm tới rồi tân hoan. Cùng nữ nhân khác sinh con đẻ cái, sùng thê tận xương, nói vậy. Ngươi cảm thấy chính mình chết có ý nghĩa sao 285 Khuyên bảo Hoa mị tựa hồ trước nay không ngờ quá như vậy tình huống Cho nên lạc vân thường nói kêu phiên lời nói Lúc sau nàng cả người đều dạy ra Trong đầu thiên nhân giao chiến Bạch y thi tiểu nhân nói không thể tin tưởng lạc vân thường Cái này nhẫn tâm nữ nhân H.Y. thi tiểu nhân nói lạc vân thường nói rất đúng Bởi vì hiện giờ đường chủ còn phong hoa chính mộ Đối nàng tuy rằng sủng ái quá Nhưng tuyệt đối không có si tình bất hối cái kia trình độ. Một khi nàng đã chết, đường chủ rất có thể liền sẽ tìm tới nữ nhân khác hoàn hảo. Ngẫm lại như vậy hình ảnh nàng liền cảm thấy khó chịu dị thường. Nàng không nghĩ muốn rơi xuống cái kia kết cục, nhưng làm sao bây giờ? Hoa mị cô nương, nữ nhân vẫn là nhiều gái chính mình một chút đi. Nếu chính ngươi cũng đều không hiểu đến yêu quý chính mình, người khác còn như thế nào sẽ thật sự yêu quý ngươi? Rất đơn giản liệt tử. Ngươi xem ta cùng thần vương cảm tình hảo sao? Ừ, không cần tú ân ái, liền xem các ngươi hai cái ba ngày hai đầu hợp tấu cái gì liền biết các ngươi cảm tình không kém, càng đừng nói thần vương bên người không có mặt khác nữ nhân, chỉ có nàng một cái, như vậy đều không hảo còn như thế nào hảo. Nếu đường chủ nguyện ý chỉ sủng nàng một người nói, nàng chính là thật sự đi tìm chết cũng cam nguyện A Đáng tiếc, từ đầu tới đuôi hắn thích nữ nhân đều không chỉ là nàng một cái. Hiện giờ bị lạc vân thường đòn cảnh tỉnh, nàng càng là bất mãn đường chủ đối nàng về điểm này thích, nàng muốn được đến càng nhiều. Hoa mị cô nương, ngươi nếu thật sự như vậy thích một người nói, cũng có thể chính mình biến cường, sau đó đem người kêu lưu tại bên người dạy dỗ, làm hắn trở thành ngươi tư hữu vợ, tổng so không chiếm được người cũng không chiếm được tâm hảo. Hoa mị tức khắc lốc, ngay sau đó hừ lạnh ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta giúp các ngươi trảo đường chủ, ta sẽ không bán đứng hán. A nha, phản ứng thật mau Nhưng nàng cũng không phải là như vậy nông cạn nghĩ cách tích. Ngươi nếu cảm thấy ta chỉ là lừa gạt ngươi nói, vậy ngươi liền nhận mệnh đi. Nói thật ra, chúng ta cùng vạn hương đường giao thủ như vậy nhiều lần, ta vốn là không có tưởng ở trên người của ngươi được đến nhiều ít lưu dụng tin tức. Bất quá, ta sư đệ nếu nói ngươi thể chất đặc thù, vậy ngươi muốn hy sinh chính mình ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là chết liền thôi bỏ đi. Phải biết rằng ngươi chính là chúng ta tù nhân, các ngươi vạn hương đường người làm như vậy nhiều chuyện xấu, bắt được một cái sao có thể bạch bạch lãng phí. Đổi nếu ngươi ngươi sẽ như vậy nốc? Sẽ không? Hoa mị trong lòng nghẹn khuất thật sự, rất muốn nói những cái đó chuyện xấu đều cùng nàng không có quan hệ, nhưng phòng trừng nói cũng vô dụng. Hoa mị, chúng ta không phải vạn hương đường người, sẽ không làm cái loại này diệt sạch nhân tính sự tình. Nhưng là... Chúng ta đối có tội người quyết không khinh tha, thế giới này yêu cầu chính nghĩa. Ta cùng vương già không dám tuyên bố chính mình chính là chính nghĩa, nhưng chúng ta mỗi làm một chuyện đều sẽ suy xét đến lương tâm vấn đề, chúng ta tận lực không thương cập vô tội, nếu có năng lực còn sẽ cứu vớt người chung quanh. Đơn điểm này nói đến, ta liền tự nhận so ngươi có nói chuyện quyền. Hoa mị trầm mặc, bởi vì nàng vô pháp phản bác. Thần vương thanh danh trên giang hồ rất nhiều người cũng biết được, Thậm chí rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều chủ động giao hảo thần vương, bởi vì hắn là vương công quý tộc bên trong một dòng nước trong. Bảo vệ quốc gia, gương cho binh sĩ, là đông vân quốc dân chúng bảo hộ chiến thần chi nhất. Cho nên, ta hôm nay là chính thức báo cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn lộ, nhưng ta không phải cùng ngươi có kẻ mặc cả gì đó. Chúng ta chi gian trước nay liền không phải giao dịch mua bán, mà là ngươi chết ta sống lập trường. Ai làm ngươi vạn hương đường người lần lượt đối chúng ta xuống tay? Nga, khoảng thời gian trước ma giáo hẳn là đã xảy ra một chuyện lớn, bọn họ một cái hộ pháp kệ Đông Vân Quốc Thái tử góc tưởng, thậm chí thiếu chút nữa liền giết ma giáo giáo chủ xoan bị, kết quả lại bị nịch chuyển cục diện, hiện giờ trở thành ma giáo tù nhân. Biết nịch chuyển mẫu chốt là cái gì sao? Hoa mị không thể tin được nhìn nàng, chẳng lẽ các ngươi còn cùng ma giáo có lui tới? Đương nhiên không phải. Bất quá là chúng ta vừa khéo đụng phải Mạc Thanh Thu giết ma giáo giáo chủ, mà ta vừa vặn thực chán ghét hắn, bởi vì hắn đã từng tưởng cho ta nhi tử hạ vô ưu chi độc. Loại này thâm cửu đại hận ta sao lại bỏ qua cho hắn? Vô ưu Kia không phải là người biến ngu dại độc dược sao? Ta sát, Mạc Thanh Thu ra hỏa kia cư nhiên như vậy ngon độc, đối một cái vô tội hài đồng xuống tay, chắc không được bị người ta như thế đi hận. Kẻ thù kẻ thù chính là bằng hiếu. Ta muốn cho hắn đời này đều hối hận đã từng đối ta nhi tử hạ độc, tuy rằng hạ độc chưa thoại, nhưng hắn làm như vậy sự tình liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Hắn đích xác đáng chết. Không, ta sẽ không làm hắn chết, ta lấy ân cứu mạng, yêu cầu ma giáo giáo chủ làm mặc thanh thu tồn tại, thậm chí dưỡng hắn cùng bạch thi thi ở ma giáo địa bàn bên trong. Ta muốn cho hắn nếm thử đường một cái tàn phế lúc sau, bị ô hiếm nữ nhân ghét bỏ, vứt bỏ tư vị. Hoa Mỹ nghe được lời này quả thực tâm hoảng hoảng, nhân ra như thế hung ác trả thù phương thức làm nàng sợ hạ A. Đồng dạng là kẻ thù phân loại, nàng chỉ là bị gả cho một cái hộ vệ tựa hồ đã là rất nhỏ trả thù, làm sao bây giờ? Nàng không cần bị vô tội bị liên lụy A. Hoa thí sự tình không phải nàng cảm kích mặc kệ, mà là nàng căn bản quản không được A. Thân vương phi, ta thật sự không muốn hại vô tội người. Tuy rằng rất nhiều vạn hương đường người làm một ít cho các ngươi tức giận sự tình, nhưng ta không có làm những cái đó. Ngay cả hoa thí sự tình, ta cũng là vô lực ngăn trở. Đó là chuyện của ngươi, ngươi gia nhập vạn hương đường với ta mà nói chính là tự nguyện tranh nhập vũng bùn, theo chân bọn họ cùng tội cùng phạt cũng là hẳn là. Hoa mị mau khóc, cầu không ngược nàng A. Vương Phi, thu được tin tức, hoa mai chấn một cái tiểu nông thôn tựa hồ bạo phát ôn dịch. Khi một cái thôn người có hơn phân nửa đều thượng thổ hạ tả, suốt cao nóng lên, địa phương huyện lệnh muốn trực tiếp cách ly những người đó, đem bọn họ vây ở sơn cốc bên trong. Cái gì? Lạc vân thường lập tức ném xuống hoa mị đi ra ngoài, chuyện này vững là thật sao? Hạ điểm nóng gật đầu, thuộc hạ sợ làm lỗi, tự mình dẫn người xem xét một phen, cái kia thôn người đích xác bị chạy tới một cái sơn cốc bên trong, huyện lệnh phái gia đại phu cũng sợ cảm nhiễm. Chỉ là có lệ khai một ít dược cho bọn hắn chính mình lao dược uống, cũng không biết có hay không đúng bệnh hốt thuốc. Sư thỉ, ta đi trước đi một chuyến, ngươi chờ ta tin tức. Ai, ta cũng cùng đi. Hình thiên ý nghiêm túc chừng mắt nàng, không được, ngươi thân thể không bằng ta hảo, y lý thuật cũng không bằng ta, đi cũng chưa chắc giúp được với bội. Nếu ngươi không yên tâm, liền theo tới cái kia sơn quốc ngoại chờ ta tin tức, không được rửa thân cận quá. Lạc Vân thường nghĩ nghĩ đáp ứng rồi, bất quá bọn họ đi phía trước còn chuẩn bị rất nhiều thường dùng tiêu độc dược, tỉ như diệu mạnh gì đó. Hạ hầu thần được đến tin tức tự nhiên cũng muốn đi theo cùng đi, bất quá như cũ bị hình thiên ý cự tuyệt ở sơn cốc ngoại trở, không được theo tới người bệnh trong đàn. Hoa Mỹ nghe được bọn họ nói chuyện trong lòng tư vị thực phức tạp, so với thần vương quan tâm bá tánh tới, bọn họ đích sắc làm quá ít. Mệt nàng còn cảm thấy chính mình cho tới nay vẫn là không tội cái kia. Kết quả, người so người, tức chết người. Hổ thẹn không bằng cảm xúc tới quá hung mãnh làm nàng cả người đều trầm mặt xuống dưới, đem gả chồng sự tình đều vứt đến một bên đi, cũng không có lại kêu muốn chạy trốn đi gì đó. 286, Dương Đông kích Tây. Đã xảy ra chuyện như vậy, Hạ Minh cũng vô tâm tình kích thích hoa mị, ngược lại thường thường nhón chân mong chờ, nhìn khách điếm ngoại đại lộ, muốn nhìn một chút thần vương bọn họ trở về không có. Hán cầu nguyện kia không phải ôn dịch, đặc biệt là vương gia cùng vương phi ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Kỳ thật vương gia cùng vương phi đều không nên mạo hiểm, loại chuyện này bọn họ tỏa trấn phía sau, hạ lệnh liền hảo. Hạ Minh, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Hạ Minh bực bội gãi đầu, vương gia khẳng định không có việc gì. Người không cần miệng quả đen. Hoa mị thầm than một tiếng, biết đối phương tâm tình không tốt, cũng không nhiều lắm thêm cái cọ. Nhân liền tính bọn họ lòng nóng như lửa đốt, chờ đợi bên kia tin tức là lúc, khách điếm bên này lại lần nữa bị phục kích, hạ minh vốn dĩ liền bởi vì kia hư hư thực thực ôn dịch sự tình làm cho tức giận trong lòng. Lúc này nhìn đến có người tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trực tiếp liền báo nổi, dẫn dắt các hộ vệ liều chết chống cự. Đáng tiếc chính là lần này đối phương sức chiến đấu rõ ràng vượt qua bọn họ, đặc biệt là cuối cùng xuất hiện cái kia nam tử, một thân bạch tí hề. Võ công lại xuất thần nhập hóa, mười mấy chiêu chi gian liền đem hạ minh bọn họ chế phục đá bay một bên đi. Đường chủ, không cần giết bọn hắn. Hoa mị nhìn đến hắn rất là cao hứng, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được vì hạ minh bọn họ cầu tình. Rốt cuộc lần này cũng coi như là nàng mượn cơ hội rời đi thanh lâu, và lại, mấy ngày nay bọn họ tuy rằng giam lỏng chính mình, chính là cũng không có thật sự đối nàng làm cái gì quá mức sự tình. Kia đường chủ mắt lạnh bảo qua, nghe nói hạ hậu thần muốn cho bọn họ trong đó một cái hộ vệ cưới ngươi, hay là ngươi động tâm. Không phải, chỉ là bọn hắn đều không phải là người xấu, mấy ngày nay tới giờ cũng không có khi dễ ta, ăn ngon uống tốt cũng phụng, tội không đến chết. Hử! Kia đường chủ tâm tình khó chịu bắn phá hạ minh bọn họ một phen. Hoa mị cho rằng hắn còn muốn giết người, trực tiếp liền buồn qua đi vãn chủ cánh tay hắn, đường chủ. Chúng ta cũng không phải là cái loại này lòng dạ hiểm ác người, hà tất cùng tứ vương ra sẽ rách mặt đầu. Đường chủ dối tay gợi lên nàng cảm, từ từ đánh giá một phen, xem ra ngươi thật sự là bị dưỡng đến không tồi, cũng không có chịu khổ bộ dáng nếu không ngươi dứt khoát lưu lại, giao cho hạ hầu thần hộ vệ là một cái hiền thê lương mẫu hảo. Hoa mị trong lòng đau xót, quả nhiên, hắn là đối chính mình không có cái loại này ý tứ, đây là ước gì chạy nhanh đem nàng ném rất sao. Vì sao không nói lời nào? Thuộc hạ không lời nào để nói, nếu đây là đường chủ ngươi muốn kết quả, hoa mị tự nhiên phụng mệnh hành sự. Đường chủ đấy mắt hiện lên một mặt lệ khí, thật sự nguyện ý gả. Hoa mị mệnh là đường chủ cứu, đường chủ yêu cầu ta gả trong nói, hoa mị không lời nào để nói. Nói cúi đầu cắn môi chịu đựng trong lòng kia cổ chua sót, rất muốn khóc, nhưng là nàng biết chính mình không thể khóc. Nàng không hy vọng chính mình ở trước mặt hắn liền cuối cùng một chút tôn nghiêm cũng mất đi. Bạch bạch bạch, một trận vỗ tay thanh nhớ tới, sau đó hoa mị liền nhìn đến chung quanh thoáng hiện mười mấy cung tiến thủ, tùy thời chuẩn bị xả kích bọn họ. Cầm đầu người lại là đường nhậm vân, nhìn bọn họ hai cái nỉ vai bộ dáng liền bực bội, vạn hương đường mỗi đường chủ, khó được chạm mặt, tự giới thiệu một phên đi. Người Nga Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không có đi cái kia cái gì thôn lo chuyện bao đồng sao. Đương Nghịa Vân biểu môi, nói thật, ta thật đúng là không nghĩ tới chuyện đó cùng người có quan hệ, bất quá là bản công tử không hiểu y lề thuật, cũng không nghĩ đi quản những cái đó người xa lạ chết sống, cho nên là, ta đương nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt. Nói nữa, mặc dù có đột phát sự kiện, chúng ta cũng không có khả năng biết do nữ nhân này giá trị còn ném xuống nàng ở chỗ này chờ bị người cứu đi à. À nhưng thật ra ta xem thường hạ hầu thần bên người chó săn. Đương Nghịa Vân cười nạo, đều khinh thường cùng hắn. Cái cỏ bộ dáng, chó săn gì đó, kỳ thật ngươi càng chuẩn xác, vạn hương đường chó săn, vẫn là trợ chủ vi ngược cái loại này. Bất quá các ngươi nhiều lắm xem như chó giữ đi. Ngươi, mỗi đường chủ tức giận đến quả muốn tiến lên giết hắn. Lại bị hoa mị giữ chặt, đường chủ, hắn rất lợi hại, ngươi đi đi. Vừa mới ngươi không phải nói làm ta gà chồng sao? Ta lưu lại gà chồng chính là, ngươi đường động ta. Cầm miệng, mỗi đường chủ chán nản, hắn nếu là thật sự tính toán làm nàng gà chồng nói lại như thế nào sẽ tự mình xuất hiện ở chỗ này? Nữ nhân này có đôi khi vụng về đến thật là tức chết người. Ngay sau đó, đường nghiệm vân liền cùng kia đường chủ đánh nhau rồi, hai người đều không nghĩ lan đến vô tội cho nên chủ động một bên đánh một bên bay đến khách điếm bên cạnh một cái tiểu viện tử tận tình giao thủ lên. Mà những người khác lại bị đường nghiệm vân lưu lại người thực mau chế phục xuống dưới, cố phong lưu một đội người có thể so vạn hương đường những người này lợi hại một cái thứ bậc, rốt cuộc nhân ra là sát thủ xuất đạo, còn không phải người kém cỏi cái loại này. Hoa Mị thấy như vậy một màn liền biết hôm nay nàng là không có khả năng đào tẩu, nóng vội nhìn về phía sân chiến trường. Muốn đi hỗ trợ lại bởi vì một thân võ công bị áp chế bất lực. Lúc này Hạ Minh đã ăn dược đứng lên, mắt lạnh nhìn về phía vòng chiến, đường thiếu là sẽ không thua, các ngươi đường chủ thất bại. Bất quá, nghe đường thiếu ý tứ cái kia thôn ôn dịch gì đó hơn phân nửa là các ngươi người làm ra tới. À, quả nhiên là không chết thủ đoạn tà giáo tổ chức, vì đạt tới mục đích của chính mình, có thể hoàn toàn không màng vô tội người tánh mạng. Hoa mị Nếu những cái đó thôn dân bởi vì ngươi mà chết, ngươi hạ nửa đời sẽ hay nay sao? Hoa mị thân mình run lên, ngay sau đó vội vàng lắc đầu cái cỏ, không, đường chủ sẽ không thật sự đối những người đó hạ tử thủ, khẳng định đừng làm bọn họ chết. Ai biết được? Phía dưới xoa xoa khỏe miệng tơm máu, lạnh nhạt nhìn chiến trường. Đường thiếu ra ngựa, hắn liền không cần lo lắng. Bất quá vạn hương đường một cái đường chủ cư nhiên có như vậy lợi hại võ công. Thật sự là làm hắn khiếp sợ. Vừa mới giao thủ bất quá 10 chiêu hắn liền bại, người này võ công khả năng cùng vương gia đều có đến đua. Xem ra bọn họ thật đúng là quá yếu, muốn bảo hộ vương gia sao lại có thể không đề cập tới cao sức chiến đấu đâu. Hô, về sau cần thiết càng thêm chăm chỉ luyện công mới được. Cái kia đường thiếu là người nào. Nên biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, tóm lại hắn thực lực cùng chúng ta vương gia không phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ đi. Bọn họ nói chuyện trong khoảng thời gian này, trong viện hai người đã giao thủ không thua 100 triệu, thành như Hạ Minh lời nói, là đường nghiệm vân càng chiếm ưu thế. Hơn nữa bọn họ người đều bị chế phục, đường chủ một người ngoan cố chống lại, liền tính đáp ứng rồi cái kia đường thiếu cũng chưa chắc thoát được thân. Làm sao bây giờ? Nếu muốn nguy hiểm cho đường chủ nói, nàng tình nguyện đối phương không có tới cứu nàng. Hôm nay xem ra, các ngươi đường chủ cũng không phải thật sự không thèm để ý người nữ nhân này. Đương nhiên, hắn là bởi vì thích ngươi vẫn là bởi vì ngươi đặc thù thể chất mới như vậy để ý ngươi, điểm này ta liền nhìn không ra tới. Hừ, không cần ngươi châm trọng ta, ta biết đường chủ cũng không yêu ta, tuy rằng ta thực yêu hắn. Bất quá không quan hệ, vốn dĩ chúng ta chính là khác nhau một trời một vực, ta là trên mặt đất bùn, như thế nào hy vọng xa vời mây trên trời thích ta. Hạ Minh nghe được lời này quất thẳng tới miệng, ngươi đầu góc trường thảo đi. Chúng ta Vương Phi nói qua, tình yêu không có đúng sai, chỉ cần không xấu cương lý luân thường, không vi phạm lương tâm, bất luận kẻ nào đều có theo đuổi người mình thích quyền lợi. Phải không? Thần Vương Phi thật đúng là hảo à, là người hâm mộ ghen tị hận, nàng cũng không tránh được tục hâm mộ đối phương đâu. 287. Cảm nhiệm nguyên Đường nghiệm vân bên này thân thiết nóng bỏng lại tận hứng, lạc vân thường bọn họ bên này cũng đổi đến lửa nóng. Hình Thiên Ý mang theo hắn hai cái đặc biệt hộ vệ đi cấp những cái đó mai viên thôn sinh bệnh thôn dân kiểm tra bệnh tình. Lạc Vân Thường bọn họ liền ở sơn cốc ở ngoài nhón chân mong chờ, nhàn rỗi bực bội. Lạc Vân Thường liền dẫn theo đoàn người ở phụ cận trong núi hái thuốc lên, có việc vội vàng tâm mới càng yên ổn một ít. Ước trừng Hình Thiên Ý vào cốc nửa canh giờ lúc sau, Lạc Vân Thường thu được hắn tin tức, ký chủ, những người này không phải ôn dịch, mà là một loại cảm nhiễm bệnh. Nhưng cảm nhiễm thể ta còn không có tìm ra, trước mắt suy đoán là thôn này người đều ăn nào đó đổ vật gây ra. Ta còn ở nghiên cứu phân tích. Không phải ôn dịch liền hảo, kia nếu không ta đi vào hỗ trợ. Không, tuy rằng không phải ôn dịch, này bệnh cảm nhiễm tính vẫn là rất mạnh, ngươi làm người chuẩn bị tốt đánh giá rượu mạnh cùng thôi, còn có liều trại linh tinh đổ vật. Này đó người bệnh yêu cầu ở trong núi quá một thời gian, chờ lành bệnh lại đi ra ngoài. Hảo. Ta lập tức làm người chuẩn bị. Lạc vân thường đem chuyện này nói cho hạ hầu thần, biết không phải ôn dịch hạ hầu thần nhắc tới tâm cũng buông xuống. Đến nỗi chuẩn bị này đó vật tư sự tình hắn trực tiếp phân phó thủ hạ người đi xử lý chính là. Lạc vân thường cũng không nhàn dối, bắt đầu ở sơn cốc ở ngoài khởi bếp ngao dược, nếu là cảm nhiễm tính cường bệnh, như vậy nàng chuẩn bị một ít tiêu độc giảm nhiệt linh tinh nước thuốc, một hồi làm hình thiên ý bọn họ nâng đi vào cấp những cái đó người bệnh dùng cũng hảo. Vương Phi, Ninh Nhi đâu? Hạ hầu thần bình tĩnh lại lúc sau liền phát hiện không thích hợp. Ngày thường Nhi tử không phải đi theo lạc vân thường chính là đi theo hình thiên ý. Hiện giờ hình thiên ý đi sơn cốc xem bệnh, bọn họ cũng vội vàng theo tới. Đứa con này ai ở bảo hộ? Yên tâm, ta Nhi tử sao có thể làm hắn có nguy hiểm. Ta đã đem hắn an trí ở an toàn địa phương ốc. Ai cũng đừng nghị thương tổn hắn, càng miễn bàn bắt lấy hắn. Hô, vậy là tốt rồi. Là hắn thất trách. Trước khi rời đi cư nhiên không nghĩ tới đem nhi tử giàn xếp hảo. Hạ hầu thần hảo sinh tỉnh lại một phen, báo cho chính mình ngày sau cần thiết thời khắc nhớ rõ thê nhi an nguy mới được. Vương ra, nhàn dối liền tới hỗ trợ ngao dược đi, quấy đều này đó nước thuốc, tiêu độc hữu dụ. Hảo. Ngao dược hạ hầu thần đột nhiên lại mở miệng, vâng thường, nếu không ngươi về sau vẫn là chuyên tâm luyện dược đem, học y quá vất vả, tuy nói kỹ nhiều không áp thân. Nhưng càng quan trọng là chúng ta muốn quý tinh bất quý đà, người nghĩ sao? Ấn, ta biết, cho nên ta chủ yếu thời gian vẫn là ở luyện dược phương diện, học y, y bất quá là phòng thân. Không thấy ta đều không ra khám sao. Vậy là tốt rồi. Phía trước không cảm thấy như thế nào, hôm nay việc lại làm hạ hầu thần trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bệnh tật gì đó thật sự là khó lòng phòng bị, cũng không biết rốt cuộc có thể hay không họa cập tự thân, luận tư tâm hắn vẫn là không hy vọng lạc vân thường lây dính xem bệnh này một hàng. Không phải hắn khinh thường đại phu, mà là không hy vọng chính mình nữ nhân làm vất vả như vậy sự tình. Vốn dĩ hắn cưới nàng làm vợ nên làm nàng quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, mà không phải cùng người khác giống nhau vì ăn, mặc, ở, đi lại buôn ba mệt nhọc, nếu hắn có năng lực, vì sao không cho chính mình thê nhi quá đến càng tốt một ít. Không bao lâu, hình thiên ý quả nhiên mang theo hắn hộ vệ ra tới đề nước thuốc. Xem hắn bình tĩnh biểu tình hạ hầu thần cũng yên tâm rất nhiều, liền sợ hình thiên ý cũng chưa biện pháp nói, hắn liền phải đau đầu. Sư tỉ. Vất vả, nếu không nghỉ ngơi một hồi. Hình thiên ý nhìn nàng liếc mắt một cái, ta không phải nhược kê Hành, ngươi cửa ngươi lợi hại, lều chạy những cái đó đã làm người đi chuẩn bị, trễ chút liền đưa lại đây, còn cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao? Đi cha cha mai viên thôn một nước có thể làm cơ hồ toàn bộ thôn đều thụ hại địa phương, có khả năng nhất chính là nguồn nước. Hảo, một hồi ta liền đi. Này đó nước thuốc có đủ hay không, không đủ ta làm người tiếp tục ngao mấy nổi. Lo trước khỏi hoa, lưu lại vài người ở chỗ này nghe ta mệnh lệnh hành sự, các người đi điều tra nguồn nước vấn đề. Việc này phòng trừng còn có nội tình, cẩn thận một chút. Lạc Vân thường gật gật đầu, nghiêm túc đồng ý. Sau đó công đạo hảo lưu thủ hộ vệ như thế nào ngao dược vấn đề, bọn họ hai vợ chồng liền mang theo hai cái hộ vệ đi mai viên thôn xem xét. Nơi này sơn cốc chính là hoa mai thôn phạm vi một cái sau núi, ly thôn cũng không phải rất xa, bọn họ đi bộ 30 phút liền đi tới hoa mai thôn dân cư. Nếu là thường lui tới, nơi này hẳn là náo nhiệt một ít. Nhưng hiện giờ bởi vì đại bộ phận thôn dân đều bị cách ly đến kia sơn cốc bên trong. Trong thôn còn lưu lại người không đến thập phần một, những cái đó xác định không có nhiễm bệnh người có non nửa đều rời xa mai viên thôn đi địa phương khác đến cậy nhờ thân thích đi, tính toán chờ bệnh tỉnh tiêu tán lúc sau lại suy xét trở về. Hơn nữa vì phòng ngừa có người bệnh loạn đi, mai viên thôn còn có địa phương quan phụ trụ được tới binh lính ở cửa thôn cùng thôn đôi tuần tra. Lạc vân thường bọn họ tới phía trước đã theo chân bọn họ đánh quá giao tế, hạ hầu thần phơi ra thân phận lúc sau bọn họ cũng không dám ngăn trở. Cung cung kính kính đưa bọn họ đi qua. Lần này nhìn đến bọn họ trở về càng là thật cẩn thận bộ dáng, tứ vương gia, tứ vương phi hảo. Không cần đa lễ, mang chúng ta đi xem Mai Viên Thôn nguồn nước chỗ. binh lính hơi hơi sướng sốt, ngay sau đó mang theo bọn họ đi đến Mai Viên Thôn lao giếng nước chỗ. Mai Viên Thôn tổng cộng có hai ngụm nước giếng, cung đại gia ngày thường dùng thủy. Lạc Vân thường xem xét quá hai ngụm nước giếng đều không có phát hiện dị thường. Mai viên thôn thôn dân nhưng còn có cái gì dùng thủy địa phương. Hồi tứ vương phi, nơi này người ăn uống dùng thủy cơ bản đều là dùng này hai ngụm nước giếng, nếu là giặt quần áo gì đó liền đến phía trước cái kia sông nhỏ. Mang chúng ta đi xem. Binh lính không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thành thành thật thật dẫn đường. Mai viên thôn sông nhỏ ở bọn họ thôn trước không cách đó không xa, cơ hồ đi ngang qua toàn bộ mai viên thôn trước sau, thực phương tiện đại ra ngày thường giặt quần áo linh tinh. Bờ sông cỏ xanh ngại ngại, làm này mùa đông thêm không ít lục ý. Lạc vân thường ngồi xổm bờ sông dùng gáo đào một muỗng thủy, mắt thường đương nhiên nhìn không ra cái gì vấn đề lỡ tới, ngân châm thử độc cũng không thành vấn đề, tiểu hết thậy, sông nước này cũng kiểm tra đo lường một chút đi. Ký chủ dùng phong kín cái chai trang một ít đưa đến không gian tới, chính ngươi tránh cho trực tiếp đụng chạm những cái đó thủy. Tốt! Lạc vân thường phân phó đoàn người đi chung quanh nhìn xem tình huống. Nàng sấn đại gia tầm mắt không ở trên người nàng liền bay nhanh dùng hệ thống cho nàng đại châm ống hút một ống to nước sông đưa đến không gian đi. Ở bờ sông tuần đi rồi hảo một đoạn đường, Lạc Vân Thường mới được đến hệ thống hồi phục, ký chủ, kiểm tra đo lường ra tới, nước sông bên trong đựng một loại rất nhỏ sâu, một khi lây dình đến nhân thân thể liền sẽ cảm nhiệm phát bệnh, phân tích lúc sau kết quả, muốn sát trùng. Nếu những người này không phải đụng tới chúng ta, phòng trừng thật sự liền không cứu. Vậy ngươi nhưng có biện pháp? Đương nhiên, ta sẽ điều chế nhằm vào nước thuốc làm những cái đó người bệnh uống xong, sau đó ký chủ ngươi đem giải dược đưa tới nguồn nước ngọn nguồn chỗ, ngã xuống dược giết chết những cái đó vi sinh vật, cũng coi như là tích lũy công đức đi. Cái này cần thiết làm, bất quá vì sao mai viên thôn này sông nhỏ sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Có cái gì manh mối sao? Loại đồ vật này là bị người bồi dưỡng ra tới. Căn cứ ta ở thế giới này bắt được các loại tri thức, hẳn là vu cổ bên trong một loại, sẽ không nháy mắt muốn mạng người, nhưng là cảm nhiễm tính cường, có thể phạm vi lớn tạo thành thai nạn. Cái gì? vu cổ chi thuật. Lạc Vân thường không tự chủ được các hàn một phen, thật sự là nàng đối loại đồ vật này rất là ghê tầm A. 288. vu cổ chi thuật. Vốn dĩ nàng đối sâu gì đó liền không thích, vu cổ chi thuật lại phần lớn cùng sâu gì đó có quan hệ. Nàng lại như thế nào đều thích không nổi. Đặc biệt là vu cổ thứ này còn thường xuyên tiến vào nhân thể bên trong, ngẫm lại liền cảm thấy vi khuẩn ngàn vạn, sao có thể không ghê tởm. Vân Thường, làm sao vậy? Hạ hầu thần chú ý tới nàng sắc mặt trở nên khó coi, nóng vội đi tới quan tâm nàng. Lạc Vân Thường hơi hơi mỉm cười, còn Hảo, chính là phát hiện một chút dấu vết để lại, tình huống có chút ngoài dự đoán, chúng ta theo này còn sông hướng lên trên đi thôi. Hảo Bất quá ngươi nếu không nghỉ ngơi một chút, mệt mỏi ngày mai lại đến xem chính là, hoặc là ta mang một ít đại phu tới xem xét này hả? Không, ta chính mình tới. Xem nàng như vậy hạ hậu thần càng thêm khẩn trương, khẳng định là phát hiện cái gì manh mối hơn nữa tình huống không lạc quan nàng mới có thể như vậy. Đi theo lạc vân thường bên người hạ hậu thần vẫn luôn độ cao chú ý nàng, lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Mà lạc vân thường đi một đoạn đường sẽ quên trong sông đảo một ít nước thuốc. Nói là tiêu độc, sau đó Tử vẫn luôn đi đến kia sông nhỏ ngọn nguồn chỗ. Phát hiện này con sông lúc đầu địa phương là một cái đại thác nước, nước bay thẳng xuống 3000 thước độ độ tuy rằng không có, nhưng cũng ước chừng lại 30 m cao, hơn 10 m quan đại thác nước. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, kia vu cổ chi độc chính là tại đây thác nước hồ nước chỗ. Hướng lên trên không có, đi xuống mới có. Cho nên Lạc Vân thường tự nhiên là hướng cái kia hồ nước đổ cũng đủ lượng nước thuốc tiêu độc sát trùng. Đại khái là ngọn nguồn ở chỗ này, Lạc Vân Thường ngã xuống nước thuốc không bao lâu, kia hồ nước mặt liền dần dần hiện lên một ít nửa cái ngón tay trưởng, như và vao tuyến như vậy lớn nhỏ tiểu sâu, nhìn thập phần nhị người. Hạ Hầu thần cùng mấy cái hộ vệ đều bị thứ này dọa nhảy dựng, Lạc Vân Thường trực tiếp trực tiếp đem những cái đó sâu cấp vớt đi ra ngoài, sau đó dùng hóa thi thủy đem chúng nó toàn bộ hóa rớt, không lưu dấu vết. Xử lý xong hồ nước cổ trùng lúc sau, đã là mặt trời lặn tây sơn. Lạc vân thường bọn họ đoàn người đều vớt sâu vớt đến eo đau tay toàn, may mà, xử lý xong cuối cùng một đám lúc sau, đến nỗi không có sâu thi thể hiện lên. Dựa theo hệ thống cách nói một cái tiểu trùng liền có thể cảm nhiễm một người, này đó sâu số lượng chính là hàng ngàn hàng vào đâu. Nếu thật là vẫn luôn cảm nhiễm đi xuống, Đông Vân Quốc ba cánh không biết sẽ tạo hương nhiều ít. Đột nhiên, Hạ Huy cầm một chương bản đồ kinh hô, vương ra. Này hà giống như sẽ con đường chúng ta thanh vân Trấn bên kia, chúng ta quân doanh người cũng sẽ dùng này hà thủy tắm rửa giặt quần áo gì đó. Cái gì? Hạ hầu thần chạy nhanh qua đi xem bản đồ, mấy phen tương đối chứng thực lúc sau, bọn họ đều xác định sông nước này thật sự sẽ thấu đến thanh vân Trấn bên kia, cuối cùng còn sẽ cùng long hổ doanh dược sơn bên kia cái kia răng lưu hội hợp ở bên nhau. Lạc vân thường nghe thấy cái này tin tức lúc sau quả thực khí vui vẻ, trăm triệu không thể tưởng được đối phương mục tiêu cư nhiên là Hạ Hầu thần quân doanh a. Không chỉ có thai họa vô tội ba cánh, còn muốn thai họa long hổ doanh các binh lính. Vương ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi thanh vân trấn quân doanh bên kia. Hạ Hầu thần gật gật đầu, lúc này cũng cố không tới như vậy nhiều. Lạc Vân Thưởng cũng chạy nhanh liên hệ hình thiên ý, tiểu hết thảy, người bên kia giải độc sự tình vội đến thế nào? Đã cấp sở hữu người bệnh đều uống xong giải dược. Hiện giờ liền chờ bọn họ sát dược hộ lý hảo thối giữa da thịt. Vậy là tốt rồi, người an bài một chút, chúng ta phải nhanh một chút chạy đến thanh vân trấn bên kia. Chúng ta lưu lại vài người ở chỗ này chủ trì đại cục, một hồi cho bọn hắn một ít giải dược phong thân. Hảo. Hình thiên ý thực mau liền trấn an hảo người bệnh nhóm, sau đó đem điều chế tốt giải dược gì đó giao cho ngoài cốc mấy cái hộ vệ, đồng thời đem ngoại dụng nước thuốc ngao chế phương pháp cẩn thận viết đến trang giấy nộp lên cho bọn hắn. Chờ lạc vân thường bọn họ trở lại sơn cốc ngoại hối hợp thời điểm, lại công đạo kia mấy cái hộ vệ một phen, bọn họ mới vội vàng chạy về hoa mai chân trên. Vân thỉ, các ngươi đã trở lại. Đường nghiệm vân nhằm chắn trở, nghe nói bọn họ trở về chạy nhanh ra tới. Lạc vân thường nhìn đến hắn hơi hơi sừng suốt, ngươi hôm nay không đi ra ngoài. Vốn dĩ nghĩ ra đi làm việc, bất quá vạn hương đường khách quý tới cửa, ta không hảo rời đi, liền lưu lại bồi hắn cùng nhau chờ các ngươi. Nga. Hạ hầu thần mắt lạnh bắn về phía nào đó phòng cho khách, người khác đâu? Liên ở ta trong khách phòng, làm sao vậy? Có quan trọng sự hỏi. Đường nghiệm vân xem bọn họ một đám nghiêm túc mặt bộ dáng, trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá vẫn là không nói thêm gì, theo ở phía sau đi vào nghe sẽ biết. Bị đường nghiệm vân đánh bại cũng bắt lấy cái kia đường chủ nhìn đến hạ hầu thần bọn họ sắc mặt không tốt lắm, nhưng hạ hầu thần sắc mặt càng không tốt. Trực tiếp liền rút ra trường kiếm giá lâm hắn trên cổ, nói, có phải hay không các ngươi ở nguồn nước trên giới đầu, làm mai viên thôn thôn dân bởi vậy sinh cái loại này quái bệnh. Thứ vương ra, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta cùng mai viên thôn người không oán không thủ, sao có thể sẽ hạ như vậy độc thủ, nhiều nhất ta chính là phát hiện kia chỗ không thích hợp, cố ý làm người đem tin tức tiết lộ cho người của ngươi, sau đó thừa dịp các ngươi đi xử lý dân sinh tính toán liền tới cứu ta người mà thôi. Cùng ngươi không quan hệ. Hoa mị vội vàng ở một bên hát đệm, tứ Vương ra, chúng ta đường chủ tuyệt đối không phải cái loại này phát dầu người. Trên thực tế vạn hương đường rất nhiều những cái đó tàn nhẫn độc các sự tình đều không phải chúng ta làm. Câm miệng. Hoa mị bi thương nhìn hắn, làm đường chủ, chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn theo chân bọn họ liên lụy không do sao? Lao môn chủ là đối với ngươi coi ân, chính là thiếu môn chủ căn bản cùng ngươi chí bất đồng đạo bất hợp, chúng ta nếu là vẫn luôn không theo chân bọn họ phân rõ con đường, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị bọn họ hại chết. Nga, nghe tới vạn hương đường bên trong thật đúng là chia làm hai cái cực đoan A, Lạc Vân thường đánh giá kia làm đường chủ liếc mắt một cái, đáng tiếc, bọn họ hiện giờ thời gian cấp bách, vẫn là chạy nhanh đi thanh vân trấn xem tình huống đi. Tiểu đường, ngươi kế tiếp nhưng có chuyện gì? Nếu có việc liền không cần ở chỗ này giúp chúng ta, đừng vì chúng ta chỉ hoãn ngươi chính sự. Vân tỷ yên tâm, không chỉ hoãn, ta không đến mức như vậy tỏa, xử lý hàn ra sự tình chiếm không được ta bao nhiêu thời gian, chính mình sự tỉnh ta cũng không có rơi xuống. Vậy là tốt rồi, bởi vì sự ra đột nhiên, chúng ta muốn lập tức chạy trở về thanh vân chấn, hoa mai chấn bên này hạ huy lưu lại mang đội xử lý. Ngươi nếu muốn đi vội khiến cho hắn tiếp nhận ngươi xử lý những cái đó vấn đề. Đường nghiệm vân kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, chính là đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Đích sắc rất nghiêm trọng, có người. Khu, vân thường, cùng đường ít đi chúng ta phòng nói, nơi này không an toàn. Nga, đối. Đến bọn họ phòng cho khách lúc sau, lạc vân thường đầu tiên là lấy ra một lọ nhằm vào trước mắt cái loại này cổ độc giải dược cấp đường nghiệm vân, tiểu đường. Mai viên thôn sự tình ngươi hẳn là nghe nói, nhưng cái đó thôn dân không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, vẫn là một loại cổ độc. Cảm nhiễm tính rất mạnh. Bất quá nếu không phải ra thịt tiếp xúc nói, liền không có dễ dàng như vậy bị lây bệnh. Đây là giải dược, vạn nhất bên cạnh ngươi có người đụng phải như vậy sự tình, ngươi cấp đảo tam tích nước thuốc đoai ôn khai thủy uống lên giải độc. Đến nỗi phát bệnh bệnh trạng ý trời cho ngươi nói tỉ mỉ, ngươi một hồi hảo hảo nghe, để ngừa vạn nhất. Đường nghiệm vân cẩn thận đem dược thu được hắn xem nhẫn đi, là ai hạ tay. Trước mắt không biết, ngọn nguồn phương diện bọn họ đã tiêu độc, nhưng mai viên thôn đi xuống con sông chúng ta còn không có nhất nhất đi xem xét, một hồi chúng ta liền sẽ theo kia con sông đi điều tra, trước đem độc giải trừ lại nói. Bằng không cái kia con sông sẽ hại rất nhiều vô tội người. 289, Nguyễn Tính đương nghiệm vân nhăn lại mi, vô cổ chi thuật ở trung nguyên mảnh đất nhưng không lưu hành. Ta biết một cái man tộc liền am hiểu này đó ta thuật, mẹ là dân tộc tạng, bọn họ bộ lạc người không nhiều lắm, nhưng cũng chiếm núi làm vua, tự xưng mẹ là quốc. Bởi vì bọn họ tộc nhân am hiểu vô cổ chi thuật, sau đó bọn họ chiếm lĩnh đỉnh núi lại là vị trí hẻo lánh mảnh đất, cho nên chung quanh đại quốc cũng lười đến theo chân bọn họ so đo về điểm này địa bàn. Vì an ổn không gây chuyện, liền dứt khoát cam chịu bọn họ cái kia tiểu quốc gia tồn tại. Mẹ la quốc, mẹ là dân tộc tạng. Như thế nào nghe có điểm quen thai đâu? Hạ hầu thần lại lập tức thay đổi sắc mặt, năm đó đối ta hạ độc người chính là mễ là dân tộc tạng thánh nữ, cũng là bởi vì này chúng ta ở liên lụy đến cùng nhau có ninh nhi. A Còn có này đoạn lịch sử sao? Xem ra chính mình lại quên mất cái này chuyện quan trọng, Lạc Vân Thường nhăn lại mi, chẳng lẽ là hiện giờ cũng là cái kia thánh nữ vì được đến người áp dụng cực đoan thủ đoạn? Không! Lúc trước bởi vì thiên chính một phen trả thù, nữ nhân kia đã tự thực hậu quả xấu bị mệ la dân tộc tạng thiếu chủ cấp xử trí. Nếu không phải nàng lời nói, lại là ai như vậy phát rồ làm ra chuyện như vậy tới. Ta cảm thấy nói không chừng chính là nàng không chết, tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau đối với người là vì yêu sinh hận, tâm lý vặn vẻo lúc sau liền sinh ra một loại không chiếm được liền hủy diệt tâm lý thay đổi, sau đó làm ra loại này phát rồ sự tình. Như vậy tưởng tượng cũng là có đạo lý A. Hạ hầu thần sắc mặt càng thêm khó coi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Hảo, đã có hoài nghi đối tượng, chúng ta đây liền trước giải quyết nguồn nước vấn đề, sau đó lại trào thủ phạm. Tốt nhất có thể tìm được một cái mệ là dân tộc tạng người tới hỗ trợ, biết người biết ta, mới có thể ở nhanh nhất thời gian giải quyết càng nhiều sự tình. ân trở về thanh vân chấn ta lập tức phóng thiên chính liên lạc những người đó. Đường nghiệm vân biết chuyện này đến trễ không được, cũng liền không thêm ngăn trở, làm lạc vân thường yên tâm hoa mai Trấn sự tình, hắn sẽ xử lý tốt. Lạc vân thường đơn giản thu thập một chút hành trang, hạ hầu thần tắc gan bài hảo thủ hạ nhân lúc sau, bọn họ liền trực tiếp bỏ xe ngựa theo cái kia con sông đi xuống dưới. Đến nỗi đi theo bọn nha hoàn liền mặt khác đi quan đạo đi thanh vân chấn, không cùng lạc vân thường bọn họ cùng nhau kéo chậm tốc độ. Đến nỗi vị kia làm đường chủ cùng hoa mị. Đương nhiên không mang theo bọn họ lên đường, sự tình khẩn cấp, bọn họ không có khả năng mang theo bất luận cái gì có khả năng kéo đi chậm trình người cùng nhau, liền giao cho đường nghiệm vân nhìn. Lạc vân thường bọn họ hai vợ chồng mang theo 10 cái hộ vệ trực tiếp theo cái kia hà đi xuống dưới, mã đều không tới chỉ dùng khinh công lên đường. Hình thiên ý đương nhiên là đi theo cùng nhau, bất quá là về tới hệ thống không gian đi, lên đường loại chuyện này vẫn là không cần lãng phí hắn năng lượng hảo. Lạc Vân thường đối các hộ vệ lý do thoái thác chính là cùng hình thiên ý binh chia làm hai đường, hắn mang theo Lạc Ninh đi ổn một chút lộ, tổng không thể làm một cái vài tuổi hài tử theo chân bọn họ đại nhân giống nhau màn trời chiếu đất đi, cho nên bọn họ ước hảo tới rồi nào đó điểm lại hội hợp. Hạ hầu thân bọn họ đối này tự nhiên là sẽ không hoài nghi nàng gì đó, có minh sắc mục tiêu, dọc theo đường đi theo con sông đi, có phải hay không dừng lại kiểm tra đo lường một chút nước sông vấn đề? Nếu có cảm nhiễm khu vực liền dùng giải dược giải độc Nếu là con sông phụ cận có thôn trang gì đó, liền phái ra hai cái hộ vệ tiến đến điều tra, nhìn xem chung quanh có hay không phát bệnh người, có lời nói kịp thời xử lý, không đúng sự thật liền đuổi kịp đại bộ đội tiếp tục lên đường. Từ Mai Viên Thôn Khởi, nay lạc Mai Hà siêu siêu vẻo vẻo xuyên qua mấy cái chấn nhỏ cùng mười mấy cái sân thôn, sau đó mới đến cuối cùng thanh vân chấn vùng ngoại ô cái kia xương mũ vân giang hội hợp. Lạc Vân Thường bọn họ so hành quân gấp còn nhanh hai lần không ngừng tốc độ lên đường, cũng ước chừng dùng 3 ngày thời gian, mới đến đến sương Mù Vân Giang cùng Lạc Mai Hà giao hội chỗ. Cũng không biết có phải hay không những cái đó cổ trùng tốc độ tương đối chậm, Lạc Vân Thường bọn họ đuổi tới Long Hổ doanh phụ cận bờ sông này, kiểm tra đo lường đến trong nước cũng không có cái loại này cổ trùng dấu vết. Đến nỗi quân doanh bên kia, sớm tại xuất phát trước hạ hầu thần liền trước bù câu đưa thư thông chi viên thiên chính. Lệnh cưỡng chế quân đội người ở bọn họ gấp trở về phía trước không thể đến bên ngoài con sông bên trong tắm rửa giặt quần áo gì đó, hết thể dùng thủy từ giếng nước lấy. May mà hiện giờ là vào đông, dùng thủy cũng không có như vậy lợi hại. Vì phòng ngừa đại gia Hảo không nghe lời, quân sự đại nhân thậm chí giảm bất đã nhiều ngày huấn luyện nhiệm vụ, mà dược sơn bên kia cũng không dính một chút sông nước thủy đi lên. Hô, Lạc Vân thường thả lỏng lại thâm hô khẩu khí, còn Hảo. Tình huống so với chúng ta dự tính muốn hảo. Hạ hầu thần lại không có thể buông xuống dưới. Cao mày nói, đi trước quân doanh trông thấy thiên chính đi. Đoàn ngươi trở lại quân doanh lúc sau, viên thiên chính lập tức lại đây tướng quân cho ở báo cáo. Thiên chính, ngồi xuống nói. Viên thiên chính đánh giá bọn họ hai vợ chồng liếc mắt một cái, hơi hơi như mày. Vương ra, ngươi cùng Vương Phi thoạt nhìn đều rất mệt, không bằng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại nói. Không. Sự tình thực khẩn cấp, kéo không được. Hạ hầu thần đem suy đoán khả năng nói một lần, viên thiên chính nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mã Đức, nếu thật là nữ nhân kia nói, cũng quá điên cuồng. Nhưng là, hắn lại thiên hướng vương phi suy đoán, bởi vì nếu không phải nữ nhân kia nói, lại có ai sẽ làm ra như vậy phát rổ sự tình tới. Lúc trước vì được đến vương gia nữ nhân kia liền không tiếc hạ độc trước đây, sau đó đưa ra liên hôn. Phía sau tuy rằng bị chính mình trả thù một phen, nhưng cũng không phải không có khả năng cho tàn lại cháy. Vương ra, việc này xem ra muốn cùng mẽ là dân tộc tạng thiếu chủ giao lưu một chút. Nếu thật là nữ nhân kia ra tay, như vậy, chúng ta khả năng còn muốn thỉnh bọn họ tộc nhân rời núi hỗ trợ một phen, hảo ứng đôi bắt được nàng phía trước khả năng phát sinh nguy hiểm. Viên thiên chính gật gật đầu, đây là cần thiết, bất quá hiện giờ vấn đề là địch nhân ở trong tối, bọn họ ở mình. Đúng rồi, tưởng cái biện pháp đem người dẫn ra tới chính là Khiếp mắt tự hỏi hồi lâu, đông dưng, viên thiên chính ánh mắt sáng ngời Vương ra, thuộc hạ nơi này có cái biện pháp có lẽ có thể dẫn quân nhập hung Nói nhanh lên Nay liên muốn vất vả vương phi một chút, thử nghĩ một chút Nếu hung thủ thật là bùi lệ na nữ nhân kia nói Như vậy, nàng làm những việc này mục đích là cái gì? Đương nhiên là tưởng được đến vương ra a phòng trừng này đã trở thành nàng chấp nghiệm Cho nên, chúng ta có thể phát ra tin tức đi ra ngoài, liền nói Vương Phi ở hoa mai chấn dung ngoạn thời điểm những bệnh, danh y hề bó tay không biện pháp, sau đó Vương ra người hái thê xuất ruột, cho nên quảng phát hiệp, cầu các lộ thần ý hề giúp Vương Phi chữa bệnh. Đương nhiên, chuyện này tiền đề thượng mai viên thôn bên kia thôn dân bị chứa khỏi sự tình không thể tiết lộ cấp đối phương biết. Hạ hầu thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cái này còn hảo, bắt đầu liền suy xét tới rồi đối phương mới hạ thủ khả năng. Cho nên ta đi phía trước đã công đạo quá những người đó, cần thiết bảo mật. Những cái đó thôn dân mặc dù chỉ hết bệnh cũng muốn an phận lưu tại Sơn Cốc quá một đoạn thời gian, chờ đến hoàn toàn khỏi hẳn mới nhưng rời đi. Cho nên, trước mắt bên kia tin tức khẳng định còn không có tiết lộ. Như thế rất tốt, chúng ta đây bên này liền phải mau chóng khai triển kế hoạch. Vừa lúc vương ra các người gấp trở về sự tình cũng không có bao nhiêu người biết, không bằng ngày mai liền phát ra tin tức. Khoảng triêu đại phu tới cứu trị Vương Phi. Hảo. Viên thiên chính hổ thẹn nhìn lạc vân thường liếc mắt một cái. Vương Phi, vì hiệu quả rất thật, khả năng muốn bất vả ngươi. 290, tìm thầy trị bệnh. Hạ hầu thần lập tức thay đổi sắc mặt. Không được, chỉ có thể diễn kịch, không thể thật sự trúng động. Viên thiên chính đứa môi. Vương ra thật là, không diễn hảo tới như thế nào hấp dẫn người thượng câu A. Bọn họ không phải có giải dược sao. Và lại. Hắn là như vậy xuẩn quân sư đại nhân sao? Mạo hiểm cũng không có khả năng làm vương phi tự mình ra trận A. Vương gia đường vội ta ý tứ lại hủy khuất vương phi kế tiếp nhật tử tránh ở trong phòng không cần đi ra ngoài đi rồi. Sau đó thuộc hạ sẽ tìm cái thế thân cảm nhiễm kia độc, đến lúc đó những cái đó đại phu gì đó tới trần trị mới có thể không lộ tẩy A. Nghe vậy hạ hầu thần thở vào nhẹ nhõm như vậy có thể, tìm được thế thân ngươi cho nàng nhiều điểm thù lao. Vân thường gần nhất thân thể không tốt lắm, không thể làm này đó nguy hiểm sự tình. Suy, vương gia ngươi nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, liền tính vương phi thân thể vô cùng đồng, ngươi cũng sẽ không nguyện ý làm vương phi lấy thân phạm hiểm, đương hắn không biết ta. Kỳ thật ta có thể tự mình ra trận, có tiểu sư đệ tại bên người, loại này độc đối ta không cái? Không được. Chuyện này ta kiên quyết không đồng ý, nếu muốn ngươi lấy thân thử độc, không bằng ta tới hảo. Viên thiên chính phiên trận trắng mắt, được rồi, vương gia cùng vương phi đều bình tĩnh lại, thuộc hạ biết các ngươi phu thê tình thâm, không muốn nhìn đối phương chịu khổ, thuộc hạ cũng mặc kệ cho các ngươi hai cái mạo hiểm a Cho nên chuyện này vẫn là làm thích hợp người đi làm đi. Vương phi nương nương, vẫn là có rất nhiều nghèo khổ người nguyện ý vì thù lao mạo hiểm thử một lần, huống chi chúng ta đều có giải dược, sợ cái gì. Chỉ là chịu tội mấy ngày lại có thể được đến phong phú thù lao. Rất nhiều người yêu cầu cái này tới cải thiện sinh hoạt. Hào đi, quân sư đại nhân đều nói được như vậy lời nói chuẩn xác, nàng nếu là không đồng ý hình như là muốn cùng những người đó đoạt công tác dự tiền giống nhau. Quẫn, quả nhiên, là quân sư, này chỉ số thông minh cùng một mép đều thập phần cao nhân nhất đẳng, nàng đều nói bất quá. Thiên chính nói có lý, liền nghe thiên chính đi, hắn gia chủ ý chưa từng có thất bại quá. Lợi hại như vậy. Lạc Vân thường cười nhìn nhân ra quân sư đại nhân, nghe nói phía trước chính là người giúp Vương ra báo thủ, hy vọng lần này cũng là quân sư người mang theo đoàn người bắt được cái kia hung thủ. Vương Phi yên tâm, thuộc hạ tự nhiên tận lực. Kết quả là, ngay kế khởi, Thanh Vân Trấn liền bắt đầu truyền đông vân quốc Tứ Vương Phi trên đường Kính Hoa Mai trấn thời điểm thân nhiễm trọng tật, hiện giờ trong quân danh Y Lý bó tay không biện pháp, ngay cả Tứ Vương Phi bên người tiểu thần Y Lý cũng không hề biện pháp. Vì thế ái thê sốt ruột tứ vương gia quảng phát tiền thưởng bảng, số tiền lớn treo giải thưởng danh y tiến đến cấp tứ vương phi chữa bệnh, tiền thưởng bảng thượng còn nói, nếu chỉ hết vương phi, không chỉ có có số tiền lớn đắc tạng, tứ vương gia còn có thể đáp ứng y giả hai điều kiện, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, tứ vương gia đều sẽ nói được thì làm được. Nay tiền thưởng bảng không chỉ có ở Đông Vân Quốc khắp nơi gián, liên quan Bắc Thần Quốc bên kia đều có gián bảng. Chính là vì quảng triều thiên hạ danh y tới cấp tứ vương phi chữa bệnh. Không mấy ngày, tin tức này liền truyền lại tới rồi rất nhiều địa phương đi. Thanh vân trấn nào đó hẻm nhỏ dân chạch bên trong, một cái che mặt nữ tử nhìn trên đường nơi nơi dán tiền thưởng bảng cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên phấn hận, ghen ghét cùng khoai uy các loại phức tạp cảm xúc. Hạ hầu thần, rốt cuộc tới rồi ngươi sốt ruột thời điểm đầu. Nhớ trước đây, nàng là thiệt tình thích hắn còn trăm phương ngàn kế tưởng thoát khỏi thánh nữ thân phận gả cho hắn, kết quả đâu, nửa đường bị lạc vân thường cái kia tiện nhân tiệt hồ không nói, xong việc bọn họ báo đáp phục chính mình, làm chính mình trở thành mễ là dân tộc tạng phản đồ, bị tộc nhân nổi danh đuổi ra trong tộc, một người sóc nảy lưu lạc ở bên ngoài quá khổ nhật tử. Thiếu chủ cái kia tâm tàn nhẫn nam nhân còn chặt đứt tay nàng gân, làm nàng trở thành một cái phế nhân, như không phải nàng mạng lớn, đã sớm chết ở cái kia vách núi dưới. Hiện giờ nàng khó được xoay người trở về, cái thứ nhất muốn trả thù chính là hạ hậu thần, hắn không phải không hiếm lạ chính mình sao, liền xem hắn như thế nào đau thất ái thế đi. Tiền thưởng bảng phát ra đi nửa tháng, tiến đến cấp tứ vương phi xem bệnh đại phu đều vượt qua trăm người, nhưng một đám đều là hoài tin tưởng tới, thất vọng mà về. Mắt thấy trong quân đội đồn đãi nói tứ vương phi mau không được, rốt cuộc có cái che mặt nữ tử sẽ tiền thưởng bảng, đi vào lòng hổ doanh cho thấy thân phận. Thủ vệ binh lính nghe nói là tới cấp vương phi xem bệnh, không nói hai lời liền mang theo người đi tứ vương ra chỗ ở. Vương ra, có cái nữ đại phu nói nàng tưởng cấp vương phi xem bệnh. Tiến vào thử xem đi. Hạ hầu thần thanh âm hữu khí vô lực. Nghe tới liền biết người này đã thực mệt mỏi, hạ y ghi nữ tử đi vào đi, nhìn đến một người cao lớn quen thuộc bóng người canh giữ ở mép giường, si ngốc nhìn trên giường người, tức khắc đen mặt, may mà nàng che mặt xa. Đảo không bị người nhìn ra cái gì tới. Thứ vương ra, dân nữ thỉnh cầu thử một lần. Ngươi lại đây cấp vương phi bắt mạch đi, nói nhỏ tôi, không cần đánh thức vương phi. Đúng vậy. Hạ hậu thần, ngươi càng là hiếm lạ nữ nhân, ta bùi lệ na liền càng là muốn hủy diệt nàng. Hôm nay thả làm ngươi nhìn đến một chút hy vọng đi. Chờ một chút, ngươi vì sao trè mặt mặt. Bùi lệ na bước chân một đốn, bình tĩnh nói, dân nữ còn vì gà chồng. Không nghĩ bị người xa lạ nhìn đến chính mình dung nhan, có cái gì không thể sao. Nếu tứ vương ra không tin ta, kia dân nữ đi chính là. Tính, ngươi đến xem trước. Nếu có bản lĩnh cứu trị vương phi, ngươi mặt buồn vương cũng không muốn nhìn. Hô, nhịn xuống, nàng không thể như vậy xúc động, bùi lệ na sắc mặt tâm trầm. Đối hạ hầu thần yêu quý lạc vân thường hành động là càng ngày càng bất mãn. Phế đi thật lớn sức lực mới làm chính mình bình tĩnh lại không thể biểu hiện dị thường, bằng không, chẳng phải là thất bại trong găng thớp. Bắt mạch kiểm tra qua sau, bùi lệ na thở dài một tiếng, tứ vương ra, thật không dám dấu dếm, tứ vương phi này không phải sinh bệnh, mà là bị người hạ cổ độc. Nếu dân nữ trần bệnh không sai nói, này cổ chính là xuất từ Mễ la quốc đặc thù cổ độc, chỉ có nơi đó mới có thể đảo tạo ra như vậy ác độc cổ chúng tới. Hạ hầu thần khiếp sợ nhìn về phía nàng, mẽ la quốc, Chính là buồn vương theo chân bọn họ cũng không thâm cửu đại hận A hơn nữa. Mẹ là dân tộc tạm bốn là ở vào ta Đông Vân Quốc Đông Nam một góc, nơi nơi là núi hoang đất hoang. Chúng ta không thiếu về điểm này địa phương. Tứ vương ra cảm thấy không thù, nhưng chưa chắc nhân ra liền cảm thấy tứ vương ra không có uy hiếp. Ai làm ngài là Đông Vân Quốc chiến thần đầu, chiến công hiền hoách. Ai biết ngươi có thể hay không trong tương lai nào một ngày liền mang binh tấn công bọn họ. Hạ hầu thần tức khắc đến mặt. Ngươi không cần nói hiệu nói vượng, buồn vương không tưởng những cái đó chuyện nhảm chán. Tính, ngươi vẫn là trực tiếp cùng buồn vương nói, ngươi rốt cuộc có thể hay không trưa khỏi vương phi đi. Ha ha, đương nhiên có thể, bất quá ở động thủ phía trước ta tưởng chức cùng tứ vương ra ngươi nói chuyện điều kiện, ta sẽ không bạch bạch cứu người. Ngươi muốn nhiều ít cứ việc mở miệng. Tiền bạc gì đó là tiếp theo, ta muốn tứ vương ra ngươi lấy ta làm vợ, hơn nữa là bình thê điểm này, Không quá, cũng không có thương tổn thiên hại lý đi. Hạ hầu thần tức giận trừng mắt đối phương, ngươi nói cái gì? Tứ vương gia, dân nữ tâm duyệt ngươi, nếu không phải vì ngươi, dân nữ sẽ không rời núi, càng sẽ không càng mẽ là dân tộc tạng người đối thượng, tuy rằng không biết là người nào muốn như vậy độc hại vương phi, nhưng chỉ cần ta cấp vương phi giải độc, hung thủ tự nhiên sẽ ghi hận giận chó đánh mèo với ta. Nếu không phải tâm duyệt vương gia, Dân nữ như thế nào sẽ làm bực này mạo hiểm sự tình. 291, dẫn quân Nhật Ung. Một phen nói đến hợp tình hợp lý, Hạ Hầu thần tức giận cũng bởi vậy không thể không chịu đựng, đổi một điều kiện, ngươi muốn gả người, buồn vương có thể cho ngươi chọn lựa ưu tú tồn tại. Nhưng dân nữ chỉ thích tứ vương gia. Hắc Ý Liễu nữ tử bình tĩnh nói. Hạ Hầu thần tức giận đến mặt đều đen, nếu ta không đồng ý đâu. Như vậy, dân nữ coi như vô duyên. Này liền rời đi! Sẽ không sợ buồn vương giết ngươi! Tứ vương gia không sợ người trong thiên hạ chỉ trích liền cứ việc động thủ. Dân nữ nếu là vượt qua hai cái canh giờ không quay về, tự nhiên có người tố giác tứ vương gia người ác hành. Hạ hầu thần tựa hồ khí cực, ngươi! Từ xưa anh hùng nhiều phong lưu, trái ôm phải ấp hết sức bình thường, vương gia hẳn là vui vẻ mới lả. Vương gia, cứu vương phi quan trọng, vương phi hiện giờ đã là bệnh nguy kịch. Lại không nghĩ biện pháp chỉ sợ Dù sao bất quá là thêm một cái nữ nhân Ở hậu viện an trí mà thôi Vì vương phi nương nương Không mệt Viên thiên chính đi vào tới ôn thanh khuyên Bùi lệ na nghe được viên thiên chính nói cười cười Vị đại nhân này lời nói cực kỳ Tứ vương ra ngươi hảo sinh suy xét Nếu không Dân nữ chờ ngươi suy xét hảo lại đến Hạ hầu thần tức giận đến Sắc mặt càng khó xem Bùi lệ na trong lòng khoái cảm lại càng lớn Tới phía trước nàng chính là hỏi thăm rõ ràng, hỏi qua không ít trẩn trị quá tứ vương phi đại phu, căn cứ bọn họ cấp ra tình huống, nàng kết luận lạc vân thường đã là nỏ mạnh hết đà, lại kéo xuống đi sẽ chết thẳng cẳng. Cho nên nàng mới ở ngay lúc này xuất hiện, vì chính là buộc hắn cứ việc làm ra lựa chọn. Trầm mặc hồi lâu, hạ hầu thần đều không có hé răng, hiển nhiên không muốn cưới đối phương. Bùi lệ na cảm thấy trên mặt không nhịn được, nhịn không được lên bực bộ nói. Nếu tứ vương ra không nghĩ cứu tứ vương phi, kia dân nữ liền cáo. Lời nói vì nói xong, bùi lệ na đã toàn thân sủi lờ, ngã trên mặt đất. Hạ hầu thần nhìn đến nàng ngã xuống đi trên mặt biểu tình mới buông lỏng, dừng ở buồn vương trong tay, ngươi là cứu cũng được cứu trợ, không cứu cũng phải cứu. Tứ vương ra, ngươi như thế ỉ thế hiếp người, sẽ không sợ chuyển ra đi thanh danh đại Nga sao? Vì vân thường, thanh danh tính cái gì? Ngươi! Bùi Lệ Na trong lòng khó thở, vì cái gì hắn liền một hai phải coi trọng lạc vân thường. Rõ ràng bọn họ quen biết ở phía trước, nàng tự nhận dung mạo tư sắc cũng thắng qua đối phương, vì sao hắn chính là chướng mắt chính mình. Bùi Lệ Na lén khăn che mặt, hoán hận nhìn về phía Hạ Hầu Thần, "Hạ Hầu Thần, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Hạ Hầu Thần nhìn đến nàng mặt nhăn lại mi, "Bổn vương không quen biết ngươi." "Ngươi?" Bùi Lệ Na tức giận đến hơn, nàng tâm tâm niệm niệm nam tử Thế nhưng liền nàng trông như thế nào đều quên mất, đáng giận, đáng giận A Viên thiên chính lại là ở một bên trừng lớn mắt, rất là khiếp sợ bộ dáng. Vương ra, nữ nhân này kêu bùi lệ na, ngày xưa mễ là dân tộc tạng thánh nữ đâu, không thể tưởng được nàng cư nhiên còn chưa có chết. Ta phi, người mới đã chết đầu Bùi lệ na phỉ nhổ, ánh mắt toán độc nhìn về phía trên giường nữ nhân. Nàng nấu mễ kết quả lại bị lạc vân thường nữ nhân này cấp ăn luôn. Còn được đến hạ hầu thần thiết tình, cái này làm cho nàng như thế nào không hận. Nếu các ngươi không bỏ ta, ta sẽ không cứu nàng. Cứu vân thường, buồn vương tha cho ngươi một mạng. Bùi lệ na hử lạnh nàm mơ, ta nói, cứu nàng điều kiện chính là ngươi lấy ta làm vợ. Khu khu, bùi lệ na, này không ổn đi, chúng ta vương ra đã co vương phì, mặc dù muốn cưới ngươi, cũng làm thiếp, không có khả năng là thê. Ta phải làm bình thê. ha, ha. Vương gia mị lực quả nhiên đại A đều đã bao nhiêu năm, còn bị nữ nhân này nhớ thương. Viên thiên chính bước cầm rất là tò mò đánh giá nhân ra, ta nói bùi lệ na cô nương ngươi như thế nào liền như vậy dám đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta quân doanh đối phó không nghe lời phạm nhân thủ đoạn rất nhiều. Đối phó ta, trừ phi các ngươi không cần lạc vân thường mệnh, lại quá ba ngày, nàng liền sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Ngươi như vậy hiểu biết này độc nên sẽ không thứ này chính là ngươi làm ra tới đi. Bùi lệ na ánh mắt trôi đi mở ra, loại chuyện này nàng đương nhiên không có khả năng thẳng thán, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay phía trước ta cũng không có tiếp xúc quá nàng, như thế nào đối nàng hạ độc. Tuy rằng ngươi không có trực tiếp đối chúng ta vương phi nương nương hạ độc, nhưng là, ngươi ở lạc mai trong sông mặt thả đại lượng cổ trùng, ngươi phát rổ muốn cho vô số nhân vi mục đích của ngươi trốn cùng. Nếu ta không có đoán sai nói, Ngươi nếu không chiếm được ta cũng khẳng định, cuối cùng ngươi sẽ làm vô số vô tội sinh mệnh cùng ngươi trôn cùng. Bùi lệ na ngạc nhiên nhìn viên thiên chính, theo sau lại nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, xem ra các ngươi sớm đã biết ta làm những chuyện như vậy, thế nhưng như thế, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng, yêu cầu của ta liền kia một cái. Chỉ cần hạ hầu thần ngươi đáp ứng ta, ta liền giải cứu hàng trăm hàng ngàn vô tội tánh mạng. Ngược lại, khiến cho những người đó cùng chết. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Viên thiên chính thở dài. Ngươi này kế hoạch thiệt tình không tồi. Chúng ta vương ra tâm hệ ba cánh Nếu không có kịp thời phát hiện nói. Phòng trừng thật đúng là phải vì thiên hạ thương sinh bá tánh ép dạ cầu toàn một lần. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản a Ngươi này cổ độc đã vô pháp áp chế chúng ta. Chúng ta tìm được rồi người giải độc. Không có khả năng. Bùi lệ na điên cùng nhìn về phía bọn họ. Nàng chính là ở lạc mai hà ngọn nguồn thả vô số cổ trùng, muốn cho hàng trăm hàng ngàn người cảm nhiễm đều có thể, hơn nữa kia cổ độc còn có cường đại sức sinh sản, có thể một cái cảm nhiễm mười mấy người, một truyền 10 10 truyền trăm thai họa đi xuống, sao có thể dễ dàng như vậy bị khống chế. Lại nói tiếp chuyện này muốn cảm tạ hoa mai Trấn huyện lệnh có dự kiến trước, phát hiện không ổn lúc sau liền đem những cái đó người bệnh tập trung đến một cái sơn cốc bên trong, không được những người khác tiếp xúc tránh cho lại lần nữa cảm nhiễm người khác. Sau đó lại có chúng ta hình thần ý gì hãy hỗ trợ giải độc, từ ngọn nguồn tiêu diệt ngươi cổ trùng, tự nhiên liền phá ngươi kế hoạch lạc. Là... Không, nàng không tiếp thu cái này kết cục, tuyệt đối không cần tiếp thu. Bùi lệ na trong lòng hận ý tràn đầy, dùng hết toàn thân sức lực đâm thủng chính mình thủ đoạn, sau đó một con huyết sắc sâu hướng tới hạ hầu thần bay đi. Lại cạch, liền ở sắp bay đến hạ hầu thần trước mặt thời điểm, một bóng người chống rông xuất hiện Sau đó dùng một cái rắn chắc bình thủy tinh đem kêu huyết trùng cấp trăng lên, che lại. Động tác xoáy khí lại tự nhiên, liền mạch lưu loát. À, người đang chết, người cư nhiên bắt lấy ta tỉnh cổ. Hình thiên ý khinh thường nhìn nàng một cái, ngay sau đó bước đi tiến đến cường ngạnh rót nàng ăn xong một viên trung nghĩa hoàn. Xác định nàng nuốt vào bụng lúc sau mới vô vô tay, hơn nữa lập tức lại ghét bỏ đi rửa tay, kia thói ở sạch bộ dáng đâm vào đùi lệ na mấy rụt hộp máu. Lúc này, Từ bình phong mặt sau đi ra một nữ nhân, đúng là lạc vân thường, nàng nhữ mày nhìn hình thiên ý trong tay vận nhất, rất là ghét bỏ hỏi chuyện, nguyên lai như vậy xấu đồ vật là tình cổ A có tác dụng gì? Ta mới, nô, no, tình cổ có thể cho đối phương yêu chính mình, không hề đối nữ nhân khác cảm thấy hương thú. Úc, như vậy thần kỳ, cổ độc phương diện hệ thống chìm ký lục quá ít, khó được đụng tới như vậy một cái hiểu công việc. Lạc vân thường cảm thấy vẫn là đem bùi lệ na trong bụng cổ độc chi thuật toàn bộ kẻ ra tới. Không thích là một chuyện, nhưng hiểu biết rõ ràng đối ngày sau phiền toái có trợ rút. Bùi lệ na che miệng, nàng không biết nên cấp sao lại thế này, cư nhiên khống chế không được nói ra nói thật, rõ ràng nàng là không nghĩ nói cho đối phương. 292, Vạn Mèo Ái Nói nói xem, vì được đến hạ hầu thần ngươi còn làm cái gì phát rổ sự tình? Ta... Ta ở Long Hổ dinh dưỡng một hoa cổ, nếu ta bị cự tuyệt hoặc là bị giết, không có khống chế của ta, những cái đó cổ trùng chui từ dưới đất lên lúc sau sẽ ở chung quanh cắn nuốt người huyết nục trưởng thành bở lạ bở lạ, bùi lệ na đem chính mình át chủ bài đều công đạo ra tới. Tuy rằng nàng sắc mặt càng nói nói xú, nhưng là nàng chính là khống chế không được nói ra. Lạc Vân thường bọn họ mấy cái thật đúng là không thể tưởng được đối phương còn làm như vậy tàn nhẫn sự tình, vài thứ kia dưỡng ở địa phương nào. Bùi lệ na dùng sức che lại miệng mình, nàng không nghĩ nói, đừng nói a Lạc Vân Thường cười lạnh, một chân đá văng ra tay nàng, mau nói, buồn vương phi không có như vậy nhiều thời gian lãng phí ở trên người của ngươi. Ngươi, ngươi là Lạc Vân Thường. Đúng vậy, phía trước chuẩn bị lâu như vậy nhưng đều là vì chờ ngươi đâu, khó được ngươi hôm nay rốt cuộc chủ động tới cửa. A đáng chết, nàng đáng chết. Bùi lệ na tức giận đến phát quồng. Nhưng là nàng tưởng tượng đến thương tổn đối phương liền đầu đau muốn nứt ra, ngực chỗ cũng là bị người dùng tay chặt chẽ túng chặt, đau đến không được. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng nàng hẳn là năm chắc thắng lợi một phương A, vì cái gì biến thành như vậy? Nhìn nàng không cam lòng mặt, Lạc Vân thường nốn nốn vai, nếu không phải đụng tới nàng cùng hình thiên y cái này hệ thống nói, nữ nhân này độc kế nói không chừng thật sự sẽ hại chết rất nhiều người. Cứ như vậy nữ nhân như thế nào xứng nói ái một người? Nói cho ta, vài thứ kia muốn như thế nào tiêu hủy? Ta không, chỉ cần dùng ta huyết liền có thể làm chúng nó an tính lại, sau đó dùng hóa thi thủy hủy diệt, nước lửa chúng nó đều không sợ. Nga! Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi dẫn chúng ta đi hủy diệt vài thứ kia. Bùi lệ na vô pháp kháng cự đứng lên, nàng rốt cuộc ý thức được không đúng địa phương, nàng vô pháp phản kháng lạc vân thường mệnh lệnh đây là cỡ nào buồn cười vấn đề? Nàng rõ ràng là tới hại đối phương. Kết quả lại chưa từng đối phương con dối, nàng thật sự hảo không cam lòng a Phía trước các ngươi cho ta ăn thuốc viên là thứ gì? Lạc vân thường, ngươi cái này yêu nữ, ngươi như vậy khống chế nhân tâm sẽ không sợ hạ hầu thần kiêng kỵ ngươi sao? Hạ hầu thần, nàng như vậy yêu nữ ngươi thật sự thích sao? Sẽ không sợ một ngày kia chính ngươi cũng biến thành nàng con dối. Hạ hầu thần lạnh nhạt tầm mắt đảo qua nàng, bất luận thế nào, ta đều thích vân thường. Người châm ngòi ly rán cũng không có ý nghĩa. Đi mau. Lạc vân thường lạnh dọn quát. Bùi lệ na không tự chủ được mang theo bọn họ đi long hổ doanh sau núi thượng. Sau đó ở một cây đại thụ hạ dừng lại. Bị lạc vân thường mệnh lệnh nàng nói cho chính xác điểm. Sau đó trực tiếp phóng nàng huyết tích nhập kia bùn đất bên trong. Lúc này mới bắt đầu cẩn thận đào thổ. Ước chừng một mét thâm bộ dáng Bọn họ đào tới rồi một cái ấm sành. Đại khái những cái đó cổ trùng liền ở bên trong. Lạc Vân Thưởng tiết hận nhìn nàng một cái, nguyên lai like ngươi còn dùng bình trang chúng nó, xem ra vừa mới phóng huyết lãng phí. Ngươi hào ác độc. Quá khen, so ra cái ngươi. A nàng muốn sát, nô, no. đau quá. Bùi lệ na che lại đầu dãy ruột, lý trí thúc dục nàng muốn giết Lạc Vân Thường, nhưng là thân thể mội mội ở tưởng tượng đến này đó liền đau đến không được, đừng nói động thủ giết người, chính là chính mình chạm đều đứng không vững. Hình thiên ý lười đi để ý ánh mắt của nàng, trực tiếp động thủ cho nàng thả một chén lớn huyết, sau đó cẩn thận đem kia ấm sành mở ra, bay nhanh đem huyết ngã vào kia ấm sành, quả nhiên, nguyên bản còn ở dũng. Động những cái đó cổ trùng chậm rãi liền bình tĩnh trở lại, giống như ở phao tắm giống nhau. Nay cảnh tượng xem đến lạc vân thường trong lòng chỉ phát mau, thúc dục hình thiên ý chạy nhanh đem này đó sâu cấp dùng hóa thi thủy hóa rớt. Bùi lệ na đau lòng vô cùng nhìn nàng cực cực khổ khổ làm cho kiệt tác bị hủy, Khan cả giọng lại như cũ không thể khống chế chính mình đi giết lạc vân thường, thậm chí muốn đánh nàng một cái tắt đều làm không được. Tựa hồ chỉ cần nàng trong đầu cùng nhau thương tổn lạc vân thường ý niệm, liền đau đầu trái tim cũng đau. Nhất định là kia viên dược ở khống chế nàng, nàng muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi cái này vận mệnh. Xử lý xong những cái đó sâu lúc sau. Lạc vân thường lại lần nữa đề ra nghi vấn quá bùi lệ na, xác định nàng không có lại lưu lại cái gì chuyện xấu lúc sau mới đem nàng giao cho hạ hầu thần xử trí. Hạ hầu thần đối nàng lại là không có nhiều ít kiên nhẫn, trực tiếp liền muốn giết rớt, mất công hình thiên ý mở miệng nói muốn lưu lại mới bảo vệ nàng một cái mệnh. Hình thiên ý cũng lo lắng cổ độc thứ này quá mức xuất kỳ bất ý thương tổn người, cho nên đêm đó liền dẫn theo nàng đi số 6 đỉnh núi bên kia trúc Úc. Tranh thủ sớm ngày đem nàng trong bụng vu cổ chi thuật tại song. Bởi vì nàng ăn xong đều là lạc vân thường Trung Nghĩa Hoàn, cho nên lạc vân thường cái này chủ nhân đương nhiên muốn theo sau mới có thể bảo đảm nàng nói chuyện chân thật tính. Hạ hầu thần bởi vì còn muốn xử lý chuyện này kế tiếp ảnh hưởng, chỉ có thể lưu tại quân doanh cùng quân sư đại nhân cùng nhau nỗ lực làm công. Chờ hắn đem hồi kinh những cái đó sự tình cùng viên thiên chính giao lưu xong lúc sau. Viên thiên chính đều mau trận tròn một đôi sắc bén mắt, vương ra, ngươi này vận mệnh cũng quá nhiều khúc chết đi. Cái này không quan trọng, quan trọng là ta cảm thấy ta trước kia cũng không đến mức như vậy hạt coi trọng bạch thi thi cái loại này nữ nhân, nhưng lạc vân thường nghe nói nói ta thích quá nàng. Khu khu, vấn đề này sao? Vương ra ngươi thật sự đã từng đối nữ nhân kia hảo quá, chính là tương đối ôn hòa cái loại này, nhưng cụ thể ngươi trong lòng có hay không từng yêu nàng vấn đề này đi. Đến chính ngươi tâm nói cho ngươi Bất quá bạch thi thi gả cho thái tử thời điểm Ngươi cũng không có quá lớn thương tâm Mượn rượu tới sổ đều không có Cho nên ta còn là không thích nàng Bằng không không có khả năng như vậy bình tĩnh Viên thiên chính ha hạ cười Này liền hỏi ngươi tâm lạc Như thế nào Mất trí nhớ lúc sau vương gia ngươi vẫn là theo dõi vương phi nương nương A Nàng là thê tử của ta Không chỉ có như thế đi ta đó là tin tưởng chính mình ánh mắt, không có khả năng đơn thuần bởi vì giải độc hoặc là nhi tử liền thật sự cưới nàng, cho nên ta khẳng định muốn ta trách. Mất trí nhớ không phải lấy cớ, ái đối phương chính là ái, không thể nói ta mất trí nhớ, đã quên, cho nên liền có thể quang minh chính đại đi có mới nuôi cũ. Nám Thảo Vương ra khi nào trở nên như vậy tình thành A. Viên thiên chính em thầm thở dài, thôi, dù sao là ái vương phi, này kết quả vẫn là thực đáng mừng. Duy nhất không có tính đến chính là hoàng đế cư nhiên như vậy thiên sùng thái tử, liên loại chuyện này đều có thể làm ra tới, hồ độc không thực tử gì đó, xem ra ở hoàng gia là không thích hợp a Vương gia, bùi lệ na chuyện này sau lưng khả năng còn có người, chỉ bằng nàng một người hẳn là không thể từ mễ là dân tộc tạng thiên lao bên trong chạy ra tới. Đáng mừng, vừa mới vương phi để ra nghi vấn lại không có cái gì hữu dụng manh mối, chỉ sợ người nọ tàng thật sự thâm. Mặc kệ sau lưng chính là ai, đem nàng giải quyết coi như chặt đứt nào đó người một cái nhanhướt. Cũng là, vậy nhiều hơn phòng bị đi. Viên Tiên Chính cũng đem quân doanh bên này đại sự cùng Hạ Hầu Thần Hội báo một chút, hai người giao lưu xong tách ra trong khoảng thời gian này tin tức lúc sau, liền bắt đầu cân nhắc này, đó sự tình là yêu cầu bọn họ đặc biệt chú ý, này đó là có thể xem nhẹ quá. Trao đổi xong chính sự lúc sau, Viên Tiên Chính nhịn không được nhắc nhở nói: "Vương gia, Hiện giờ hai người các ngươi đều quên mất đã từng cảm tình, nếu ngươi không hy vọng mất đi vương phi nói, vẫn là nhiều bồi bồi nàng hảo, nữ nhân đều là thích âu hiếm nam nhân có thể nhiều làm bạn tà hưu. 293. Phòng ngừa chu đáo Hạ hầu thần tâm tư vừa chuyển liền minh bạch đối phương ở nhắc nhở cái gì, hảo ý hắn tâm lĩnh, bất quá hắn cho rằng hình thiên ý hẳn là sẽ không trở thành hắn tình địch. Thấy thế nào bọn họ chi gian đều chỉ là tỷ đệ quan hệ. Tuy rằng bọn họ không phải tỷ đệ, nhưng bọn hắn cho hắn cảm giác chính là một nhà tỷ đệ cái loại này. Kế tiếp nắm chặt thời gian huấn luyện, làm đại gia hảo hảo chuẩn bị, ta cũng nói không chừng vị kia rốt cuộc tưởng khi nào đối ta động thủ. Theo chân bọn họ nháo đến như vậy Cương.